Trường 671, Bạo tạc Quả Viên Lý Phong Bị đợi Yến Tư rời đi, Trần Vũ Hân đi lên Long Cung Phi Chu, theo chân Nguyên dốc vào, Long Cung Phi Chu không nhanh không chậm hướng về đồng phương bay đi. Trần Sư muội người hái thải hồng tinh hoa có chỗ lợi gì? Diệp chân nhìn ra được, hồ nước này bầu trời thải hồng không phải là thế tục giới thải hồng, mà là các loại bất đồng năng lượng biến ảo mà thành. Trong đó có một chút hạt rõ ràng là vài loại bất đồng nguyên khí năng lượng tan ra ghép, có thể xưng là cường khí hạt, thậm chí thần quang hạt Trần Vũ Hân gật đầu nói, thải hồng trên hồ trống không thải hồng gọi là cương khí thải hồng, là do trong hồ nước năng lượng bay lên, cùng trên bầu trời nguyên khí năng lượng lẫn ma sát sinh ra, cương khí thải hồng tinh hoa chính là cương khí hạt, hái cũng đủ cương khí hạt, trải qua đặc thủ thủ pháp luyện chế, là có thể luyện chế ra ngũ thải phích lịch đạn. Ngũ thải phích lịch đạn đối với tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả cũng có một chút uy hiếp, nếu như có thể hái đến một số thần quang hạt, liền có thể luyện chế ra thất thải phích lịch đạn Thất thải phích lực đạn gần gũi có thể nổ chết một gã linh hải cảnh chân nhân. Thì ra là như vậy. Thượng là ngưng thật cảnh vũ giả, Diệp Trần gặp qua La Hàn Sơn vận dụng ngân quang phích lực đạn, ngân quang phích lực đạn có thể dễ dàng nổ chết một gã bình thường bao nguyên cảnh vũ giả, mà ngũ thải phích lực đạn duy lực so sánh với ngân quang sấm sét vụ bắn ra lớn gấp 10 lần trở lên, thất thải phích lực đạn tối thiểu gấp trăm lần. Diệp sư huynh trả lại chưa từng thấy ngũ thải phích lịch đạn nổ tung sao? Rất đẹp. Trần Vũ hân lấy ra một quả năm màu hạt châu ngón tay bắn ra 5 màu hạt chââu Phi xạ xuất đi đến rồi ngoài ngàn mét, métịch một tiếng nổ ra 5 màu Quang hoa dâng lên bắt đầu khởi động dưới ánh mặt trời gây xạ xuất trăm ngàn loại màu sắc cũng giống như phích lịch đạn bất đồng ngũ thải phích lịch đạn cũng sẽ không sinh ra rõ ràng sóng súng kích phản phất chính là tất cả quang hoa phun trào mà thôi bất quá những thứ này Quang hoa huy lực rất cao hơn nữa có thể đốt phụ cận một số nguyên khí năng lượng trải qua hồi lâu không thôi Đúng là rất đẹp diệpp trần trong mắt ảnh hưởng trăm ngàn loại màu sắc Tiếp tiếp, Trần Vũ hơn mang theo Diệp Trần đi dạo đến rồi phần lớn thắng cảnh, bởi vì thời gian có hạn Long Thần Thiên Cung trô ở hòn đảo cũng quá lớn, cho nên đều là nhặt nổi danh nhất, một số hơi chút thiếu chút nữa, nhưng là cùng phía ngoài so sánh với, tốt lắm không biết gấp mấy lần thắng cảnh trực tiếp bị không để mắt đến. Diệp sư Minh, nơi này là tương đối thú vị bạo tạc quả viên có thể khảo sát phản ứng lực cùng thấy rõ lực. Thừa lúc Long cung phi chu, hai người tới một mảnh khổng lồ vườn trái cây trước, này tấm vườn trái cây là một vòng tròn hình dáng. Đường tính tối thiểu có 30 giảm trung gian có một mảnh hồ nhỏ đố năng lượng cực kỳ nồng nặc hiển nhiên là cho vườn trái cây cung cấp chất dinh dưỡng trong vườn trái cây tất cả đều là một gốc cây quả bạo tạc quả cây bạo tạc quả là cây bùi nghe nói qua đây là một loại hạ phẩm cây ăn quả bất quá cùng giống như cây ăn quả bất đồng loại này cây ăn quả giá trị rất nhỏ nó trái cây chỉ có thể dùng để làm bom có thể nổ tung y lực cũng không lớn ngay cả báo nguyên cảnh lúc đầu Vũ giả cũng tổn thương không được Dĩ nhiên Bắt được Diệp Trần, cái thế giới kia, uy lực coi là rất lớn, có thể nổ chết rất nhiều người bình thường. Cái này muốn thế nào khảo sát? Diệp Chấn hỏi. Trần Vũ hơn nói, vườn trái cây bao phủ ở một ngọn hồn thạch trận pháp phía dưới, có thể che đậy linh hồn lực do xét, tiến vào bên trong, linh hồn lực là phóng ra ngoài không ra khác, Trần Nguyên cũng không đúng sử dụng chỉ cho dùng tự thân lực lượng cơ thể tới chạy trốn, chạy trốn một vòng xuống tới, ai về trước đến điểm cuối, tiêu chứng minh ai phản ứng lực cùng thấy rõ lực càng cao một bậc. Linh hồn lực không thể phóng ra ngoài chân Nguyên không thể sử dụng ngay vậy Diệp Trần lộ ra một tia tò mò hai người đều không thể dùng dưới tình huống hắn còn không khảo sát quá phản ứng của mình lực cùng thấy rõ lực phải biết rằng một người phản ứng lực cùng thấy rõ lực mạnh bao nhiêu cùng chân Nguyên cùng với linh hồn lực không có trực tiếp quan hệ sau chỉ bất quá có thể làm cho khắp mọi mặt tố chất lớn hơn mà thôi, thân thể cùng linh hồn mới là một người căn bản ở ta Long thần thiên cung hoạch tâm đệ tử bên trong bằng nhị sư vinh phản ứng lực cùng thấy rõ lực mạnh nhất Hơn nữa hắn thân cụ phong linh thể, chỉ sợ bất động dùng chân nguyên, cũng là thân nhẹ như yến, tốc độ kỳ khoái, ngay cả đại sư huynh cũng so ra kém Trần Vũ Hân nói tiếp. Nga, người sao? Ta. Trần Vũ Hân cười cười, mang theo một tia tự hào, ta so ra kém nhị sư huynh cùng đại sư huynh, nhưng là năm ngoái khảo sát, là thứ ba. Không sai. Diệp Trần khẽ gật đầu, Trần Vũ Hân là ngũ đệ tử, có thể xếp đến thứ ba, nói rõ tiềm lực thật sự rất mạnh, nếu là cùng cảnh giới. Chưa chắc sẽ bại bởi lòng Thần Thiên Cung đại đệ tử cùng nhị đệ tử. Nếu không ngươi cũng đi khảo sát khảo sát." Trần Vũ Hân đề nghị nói, nhưng thật ra nàng có của mình cẩn thận rặn, nàng muốn xem nhìn Diệp Trần rốt cuộc có nhiều ưu tú, là có tiếng không có miếng, hay là như dư ra gia theo lời, làm chân linh đại lục kinh khủng nhất kiếm đạo kỳ tài. Đã có người đang khảo sát, ta liền trước đợi chút đi." Diệp Chân gật đầu. Trần Vũ Hân gặp đối phương đồng ý, trong đôi mắt hiện lên vẻ đắc ý, bất quá khi thấy khảo sát người Kinh dị lên tiếng là nhị sư huynh Lý Phong. Diệp Trân đã ở đánh giá Long Thần Thiên Cung nhị đệ tử Lý Phong. Lý Phong tướng Mạo Thanh Kỳ, ánh mắt rất sáng ngời, giống như hai quả lấp lánh hột soàn, số tuổi ước trừng 28 tuổi chừng người mặc một bộ màu xanh áo rác, vóc người hết sức cao gầy, rộng chân dài, rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng làm cho người ta một loại muốn thừa phong dựng lên lối rác, tựa hồ thân hình vừa động, là có thể bỏ qua dụng không khí lực cản, nhanh chóng tiềm lược, phá không đi. Nhị sư Vinh năm ngoái thành tích là 349 khắc độ, năm nay không biết bao nhiêu, mới có thể tăng lên tới 345 khắc độ trong vòng sau. Trách sách, không hổ là nhị sư Vinh, mà ngay cả đại sư Vinh thành tích cũng chỉ có 355 khắc độ, ngũ sư tỷ còn lại là 367 dạ yêu. Vườn trái cây ngoài, nhóm lớn Long Thần Thiên cung đệ tử tụ chung một chỗ, nghị luận dối rít khi hắn cửa trước người, có một cái cự đại nước giò, nước giò phía dưới tiêu có khắc độ, cùng sở hữu liên can. Lúc này nước giò còn không mở ra, là lẽ khắc độ. Tốt lắm, các ngươi mở ra nước giò. Lý Phong quay đầu lại phân phó xuống. Là, nhị sư hình. Một người đi ra, mở ra nước giò chốt mở. Tí tách. Một đường nước chảy rơi xuống. Siêu. Cơ hồ là ở cùng lúc, Lý Phong thân hình trận lõe, lướt vào bạo tạc quả viên trung, bạo tạc quả viên thành vòng tròn hình dáng, khởi điểm cung điểm cối, đều ở cùng vị trí, phải hiện lên hình tròn nhiễu một vòng, theo Lý Phong tiến vào vườn trái cây. Dầm dầm dầm tiếng nổ mạnh liên tiếp, trong nháy mắt bên trong, có ít nhất mấy mươi lần nổ tung, hết sức kinh người, căn cư tiếng nổ mạnh nơi phát ra, có thể phát hiện, Lý Phong đã sớm ở trong vườn trái cây mấy rằm ngoài, có thể thấy được chỉ sợ. Không dựa vào chân nguyên, tốc độ của hắn cũng đã vượt qua vận tốc cấm thành Thật là nhanh, nhị sư huynh tốc độ tựa hồ so sánh với năm ngoái nhanh hơn. Trần Vũ hân sợ hãi thà nói, là rất nhanh. Diệp Trần dẫn thủ. Hai người đến, hấp dẫn phần lớn người chú ý Là Trần Sư Tỉ, nàng những người bên cạnh là ai, thế nào chưa từng thấy. Lại để Trần Sư Tử cho hắn mang mạo đường, thật là làm cho người hâm mộ. Ở Đông Phương Tiễn Hải khu vực, Diệp Trần danh khí cũng không lớn, người biết đã thiếu càng thêm thiếu, cho nên Long Thần Thiên Cung đệ tử biết Diệp Trần người hơn thiếu, ít nhất trước mắt không có ai biết Diệp Trần. Dĩ nhiên, nếu là biết Diệp Trần tên, có lẽ có như vậy một hai người nghe nói qua. Trần Sư Tử tốt, hắn là ai vậy a? Một số cùng Trần Vũ Hân quan hệ không tệ hạch tâm đệ tử đi lên. Cùng Trần Vũ Hân lên tiếng chào hỏi sau khi, hỏi. Trần Vũ Hân trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào giới thiệu, chỉ đành phải nói, hắn gọi Diệp Trần, là tới trợ giúp ta Long Thần Thiên cung ứng phó dưới mắt cục diện. Các người muốn cứ gọi hắn Diệp Sư Huynh Diệp Sư huynh ở chân Linh Đại Lục nhưng là nhân vật phong vân, phong hào kiếm tông. Phong hào kiếm tông. Mấy người hoài nghi nhìn thoáng qua Diệp Trần, bất kể là ai, ở nhìn thấy so với mình còn muốn trẻ tuổi đích thanh niên lại phong hào kiếm tông, trong lòng nhất định hết sức hoài nghi Không làm mặt nói ra, thực đã rất cho Diệp Trần mặt ngũi, mấy người tâm không cam lòng tình không muốn gọi một tiếng Diệp Sư Huynh sau khi, lùi ra. Người này gọi Diệp Trần, các ngươi ai biết? Lùi sau khi trở về, một người hướng quanh thân Sư Huynh để nghe. Diệp Trần, ta biết, năm trước ta đi quá Đông Phương vượt quần, nghe người khác nói quá Diệp Trần người này, hẳn chính là hắn sao? Nói như thế nào? Có thể các ngươi còn không biết, ngoại giới đều ở truyền, hắn là tông chủ hết sức coi trọng thiên tài, nghe khẩu khí của bọn hắn. Thật giống như nếu so với đại sư Vinh còn muốn coi trọng. Không thể nào đâu. Đại sư Vinh thực lực không thể nghi ngờ, hán mau có thể so sánh đại sư Vinh càng mạnh. Năm trước thời điểm còn không đại sư Vinh mạnh, bây giờ không biết. Kêu nhất định là thổi ra, năm trước cũng không có đại sư Vinh mạnh, 2 năm sau khi là có thể so sánh với đại sư Vinh mạnh, hơn nữa phong hảo kiếm tông, ta không tin. Ta cũng không tin, nhất định là từ cạo. Không nói trước những thứ này, nhị sư Vinh muốn đi ra. Nổ tung thanh âm từ xa mà đến gần, thanh âm càng ngày càng văng dội càng ngày càng dày đặc, đến rồi phía sau, cơ hồ nối thành một mảnh, đem chúng người chú ý lực cho hấp dẫn. Hưu, mấy lần nháy mắt sau khi, một đạo thân ảnh lướt đi ra, chính là Long thần thiên cung nhị đệ tử Lý Phong. Thành tích là 340 khắc độ, quá kinh người. Gặp Lý Phong đi ra, ánh mắt của mọi người tập trung ở nước giò bên trên, làm phát hiện nước giò khắc độ chỉ ở 340 khắc độ thượng, mọi người giật mình há to mồm. Trong vòng một năm, suốt tăng lên 9 người khác độ, không hoảng, là Nhị Sư Minh. Lý Phong đã thấy thành tích của mình, khỏe miệng câu khởi vẻ độ cùng nhìn về phía Trần Vũ Hân cùng Diệp Trần, ôn hòa cười nói, Trần Sư muội, ngươi cũng muốn khảo sát. Trần Vũ Hân lắc đầu cười nói, người trong nhà biết nhà mình chuyện, cùng năm ngoái so sánh với, ta nên không có gì tiến bộ, bất quá vị này Diệp Sư huynh muốn kiểm tra một chút, hắn trả lại là lần đầu tiên khảo sát. Vị này là, Lý Phong đánh giá Diệp Trần, hỏi. Trần Vũ hơn lần nữa giới thiệu một cái Diệp Trần. Kiếm Tông, Lý Phong mang trên mặt một kia trào phúng, toàn tức nói, các hạ có thể có linh hải cảnh trung kỳ tu vi đỉnh cao, là không sai, nhưng Kiếm Tông cái này xưng hào, không phải là ai cũng có thể gánh vác nếu như ta là người, tiểu tuyệt đối sẽ không cho mình yên tĩnh thượng một cái Kiếm Tông xưng hào. Diệp Trần nói, Kiếm Tông xưng hào là người khác cho, ta chỉ bất quá đón lấy mà thôi, về phần có thể hay không gánh bác Kiếm Tông xưng hào, cũng không nhọc đến người phiền l trẻ tuổi trọc tức uy. Lý Phong cười cười, trong đôi mắt tràn đầy khinh thường. Trần Vũ hơn gặp Lý Phong nét mặt khác thường, nói sang chuyện khác nói, Diệp Sư Minh, ngươi không phải là muốn kiểm tra một chút thành tích sao? Nhanh bắt đầu đi. Tốt. Diệp Trần gật đầu. Nhắc nhở ngươi hạ xuống, bạo tạc quả viên bạo tạc quả cảm ứng được sinh mệnh khí tức sẽ nổ tung, tốt nhất chậm một chút, nếu không đi ra, ngươi có áo giách quần manh. Lý Phong hai tay khoanh trước ngực, thản nhiên nói. Chương 672, ngươi an an Nhị sư Vinh nói không sai, bạo tạc quả ngon miệng ở vài trăm thức ngoài cảm ứng được cưới chào thương thức, bất quá mỗi quả bạo tạc quả trên cây, bạo tạc quả cũng sẽ theo như thứ tự nổ tung. Trên một thân cây không thể nào có hai quả bạo tạc quả đồng thời nổ tung, nếu như không thể đều tránh ra, có thể tốc độ để chậm một chút, như vậy mới có đầy đủ thời gian phản ứng. Trần Vũ Hân cũng không nghĩ Diệp Trần thành tích quá khó khăn có thể, đem một vài chi tiết nói cho hắn. Nhưng thật ra ngươi không có không cần phải nói cho ta. diệp Trần thích khiêu chiến tích mình tìm quy luật, tiến vào hiểm cảnh lúc trước, không có ai biết hiểm cảnh bên trong có cái gì, hết thảy đều là không biết, chính là bởi vì hết thảy đều là không biết, cho nên hơn có thể thể hiện người phản ứng lực cùng thấy rõ lực. Lý Phong suy cười một tiếng, "Trần sư muội, người ta căn bản không lĩnh tỉnh, ngươi cần gì phải làm điều thừa, có lẽ hắn có lòng tin có thể bắt được thành tích tốt. Câm miệng của ngươi lại, nếu như ngươi nghĩ tự tìm phiền phức." Diệp Trần đã không so đo đối phương lúc trước trầm trọng, nhưng hắn không phải là tượng đắt co như là tựu đất, cũng có 3 phần hỏa khí, đối với Lý Phong người gây sự, Diệp Trần lạnh lùng liếc mắt một cái đối phương, ánh mắt dư quang để Lý Phong thân thể tê dần, suy nghĩ vẫn còn, nhưng thân thể thế nào cũng không nhúc nhích được, cái loại cảm giác này giống như bị nguy hiểm nhất sinh vật định trụ, chỉ cần động một cái thân thể, sẽ gặp phải hủy diệt tính đả kích. Trần Sư muội, giúp ta mở ra thủy lầu. Diệp Trần đối với Trần Vũ Hân nói. "Tốt, tốt." Trần Vũ Hân cũng bị Diệp Trần hù dọa đến rồi, nàng mơ hồ cảm giác được Diệp Trần sợ rằng so sánh với nàng trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ gấp 10 lần, mới vừa rồi Diệp Trần nhằm vào chỉ là nhị sư huynh Lý Phong, lại làm cho nàng cũng cảm nhận được một cổ tánh mạng đã bị uy hiếp khí cơ, đây là một loại không có có đạo lý đáng nói tiềm thức. thủy lâu mở ra, nước chạy bắt đầu chảy xuống trôi. Siêu! Thân hình trận lõe, Diệp Trần hóa thành một đạo lang quang, nhanh chóng không có vào ban bạo tạc quả viên trung, khởi bước tốc độ so với Lý Phong, chỉ có hơn chứ không kém. Tốc độ thật nhanh! Trừ Lý Phong cùng Trần Vũ Hân, những người khác đều không có cảm giác đến khắc thường. Hắn chúng ta đối với Diệp Trần nếu kêu lên nhị sư huynh Lý Phong cấm miệng, thập phần kinh ngạc cùng kinh sợ. Bất kể nói như thế nào, Lý Phong đều là lòng thần thiên cung đệ tử, mà Diệp Trần là một ngoại nhân. Giữa hai người, bọn họ tự nhiên có hướng về Lý Phong, nhưng là khi thấy Diệp Trần khởi bước tốc độ, bọn họ như cũng bị kinh một chút. Tốc độ nhanh có ích lợi gì, bảo tạc quả viên khảo sát chính là phản ứng lực cùng thấy rõ lực hai thứ này không được Tốc độ nhanh sẽ chỉ làm mình hơn chật vật một điểm. Không sai, hắn có thể ở 400 khắc độ trong vòng đi ra, ta đem một quả bạo tạc quả ăn đi. 400 khắc độ coi là rất tốt thành tích, 500 khắc độ trong vòng đi ra, ta ăn hai quả bạo tạc quả. Phải biết rằng trong chúng ta rất nhiều người lần đầu tiên khảo sát, đều ở 1.000 khắc độ ở ngoài. Đông đảo đệ tử nghị luận dối rít đại đa số cũng không nhìn tốt Diệp Trần. Khốn kiếp, Diệp Trần vừa đi, Lý Phong lập tức nghi ngờ thân thể tê dại chúng khôi phục như cũ. Hắn cảm giác trên thể diện không ánh sáng, làm cho Trần Vũ Hân trước mặt bị nói cất miệng, này chẳng khác gì là ở trực tiếp nhục nhã hắn, để cho hắn không cách nào tiếp thu chính là, mình lại bị đối phương một cái hù dọa đến, đến rồi, vô luận như thế nào cũng không thể tha thứ. Cực độ xấu hổ để Lý Phong trước tiên nghĩ là không là diệp Trần đáng sợ, mà là mình sợ gặp phải khuất nhục, hắn liếc mắt một cái Trần Vũ Hân, trầm giọng nói, hãy chờ xem. Trơ thành tích đi ra, hắn sẽ biết cái gì là tự rước lấy nhục. Trần Vũ Hân nói, Nhị sư huynh Ngươi không có cần thiết cùng hắn đối lập Hắn nói như thế nào cũng là tông chủ coi trọng thiên tài Trần sư muội Ngươi như vậy hướng về hắn để làm chi Lý Phong trên mặt lộ ra bất mãn bẻ Trần Vũ hân thở dài một hơi Nàng biết Lý Phong bây giờ là nổi nóng Nói gì hắn cũng nghe không vào Bất quá nàng có thể cảm giác được Diệp Trần không phải là có tiếng không có miếng Chỉ sợ thật sự rất lợi hại Nếu như cùng du ra ông sở nói như vậy Nhị sư huynh vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ Dầm dầm dầm lấy Bạo liệt thanh âm liên miên bất tuyệt, từ gần kịp xa. Bạo tạc quả viên trong, một đạo nhàn nhạt cái bóng xuyên qua ở trong ngọn lửa, mỗi một lần di động đều có một rằm xa, ánh lửa chỉ có thể truy đuổi ở phía sau hắn, căn bản sờ không được hắn buồn nghỉ ngơi. Mà những ánh lửa nơi phát ra, lại là một viên viên trái cây, trái cây là do trên cây phát bắn ra, theo ánh lửa quỹ tích nhìn lại, có thể thấy được trên cây rải khắp một viên viên phảng phất tổ ong trái cây, trừng chậu nước rửa mặt lớn nhỏ, kia mọi người lòng nhãn đại động nhỏ trong. Không ngừng có hình bầu dục trái cây phun ra, gặp phải mạnh mẽ khí lưu hoặc là vật thể, lập tức phát sinh nổ tung, ánh lửa nặng nghề. Diệp chân mặc dù không cách nào phóng ra ngoài linh hồn lực, nhưng ánh mắt của hắn, giống như đôi mắt ưng giống như, trái cây phun ra quy tích, toàn bộ khắc ở con ngươi chỗ sâu. Sau đó căn cứ những thứ này quy tích, tấn cầu tính toán ra một cái an toàn nhất lối đi, bằng tốc độ nhanh nhất xuyên qua đi qua. Ẩm Ẩm! Bốn phía mấy chục thân cây lớn thượng, có ít nhất hơn trăm trái cây văng tới đây đụng đụng vào nhau, ánh lửa như ma cô phóng lên cao, mà Diệp Trần ở Thiên Quân Nhất Phát chi tế, đã xuyên ma cô hình ánh lửa, bởi vì không thể vận dụng chân nguyên, lửa kia quang chỉ kém một đầu ngón tay khoảng cách, là có thể đốt tới y phục của hắn, nhưng là thế nào đuổi theo cũng đuổi không kịp. Bên phía trước kia quả bạo tạc quả cây tựa hồ không đồng nhất. Trong vườn trái cây chỉ có một cái đại đạo, ngây đại đạo tiểu là một vòng tròn hình dáng, vòng tròn khởi điểm cùng điểm cuối chung một chỗ, ước chừng chạy trốn một phần 3 lộ tuyến. Phía trước đại đạo bên trái, xuất hiện một gốc cây so sánh với bình thường bạo tạc quả cây cao mấy lần bạo tạc quả cây, kia phía bạo tạc quả, trừng bể cá lớn nhỏ, lối vào là chi chít cửa động, mỗi cái cửa động đều có quyền đầu lớn. Phốc phốc phốc. 1. Cảm ứng được sinh mệnh khí tức, này khỏa khổng lồ bạo tạc quả cây phun trào ra một quả mai quyền đầu lớn nhỏ hình bầu rục trái cây, mặc dù là dự theo thứ tự tới, nhưng là phun trào tốc độ quá là nhanh, một quả tiếp theo một quả, mang theo màu trắng khí lãng quá dày đặc không thể trực tiếp xuyên. Diệp Trần không có chậm lại, bên hông hoàng kim kiếm rút ra, kiếm quang trận lóe, cũng không biết vung bao nhiêu kiếm, có ít nhất mười mấy mai trái cây bị hết thể hai nửa, mặc dù không cho phép núp nhích dùng chân nguyên, nhưng ở tuyệt đối kiếm nhanh chóng, trái cây muốn đụng phải Diệp Trần, cũng là không thể nào. Một đống bị cắt thành hai nửa trái cây rơi trên mặt đất, cũng không có nổ tung, Diệp Trần thân hình lóe ra không chừng, xuyên những thứ khác bạo tạc quả, rất nhanh đến rồi phương xa. Nay phát trách vườn trái cây đúng là có một bộ Mặc dù chẳng qua là dùng để khảo sát phản ứng lực cùng thấy rõ lực, nhưng là có đại hiện không chiến tranh cảm giác. Ở Diệp Trần xem ra, hai bên bạo tạc quả cây giống như mọi người địch nhân, bọn họ muốn đánh chúng ngươi, mà ngươi sở muốn, chính là tránh ra công kích. Đến điểm cuối, thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng là làm thói quen sau. Ở đại quy mô trong chiến tranh, sinh tồn năng lực vô hình trung đề cao rất nhiều, có đôi khi chỉ sợ cả người sợ ngây người, thân thể cũng sẽ vô ý thức làm ra động tác. Diệp Trần suy đoán không sai. Bạo tạc quả viên chính là tác dụng nhưng thật ra chính là dùng để để Long thần thiên cung đệ tử thích hướng đại quy mô chiến tranh để cao bọn họ sinh tồn năng lực phòng ngừa Rắc rối có thể xuất hiện đây là mỗi cái ngũ phẩm tông môn cũng phải làm dù sao đại quy mô chiến tranh cùng bình thường chiến đấu hoàn toàn bất đồng diệp Trần tốc độ rất nhanh cơ hồ không có thế nào chậm lại thiên khi hắn khoảng cách điểm cuối chỉ còn lại có hơn 10 giảmm xaù ưu tiếng nổ mạnh cũng truyền tới mọi người trong thai Là sao có thể thời gian mới vừa 300 khắc độ mà thôi Lại so sánh với nhị sư huynh còn muốn nhanh một mảng lớn, hoàn toàn không là một cái cấp bậc A. Nghe được càng ngày càng gần thanh âm, một số người nhịn không được nhìn về phía thủy lẩu thượng khắc độ, nhất thời, mọi người sợ ngây người. Lý phong mặt cũng đen, bàn tay nắm thật chặt thành quả đấm. Bên cạnh, Trần Vũ hân hít một hơi lãnh khí, nàng vốn cho là, Diệp Trần lần đầu tiên khảo sát, có thể có một người thấy qua đi thành tích tiểu coi là không tệ, có thể nàng thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Trần thành tích chẳng những rất tốt. Hơn nữa vượt qua nhị sư huynh, căn cứ thanh âm nơi phát ra, chỉ sợ mấy cái khắc độ sau khi, đối phương là có thể đến điểm cuối, nảy sinh cái mới nhị sư huynh ghi chép. Qua bất kỳ nhiên, làm thủy lậu khắc độ chỉ hướng 305, diệp trần đi ra. Mũi nhọn, hút khí thanh âm thành từng mảnh văng lên. 305 khắc độ, chẳng lẽ hắn trung gian không có chậm lại quá? Không thể nào à, không giảm nhanh chóng, hắn thế nào xuyên bạo tạc quả đàn vào thành hỏa lực lưới, cả người không nên bị tạc phi không thể. Âm ý tiếng nghị luận buộc phát ra. Diệp sư Minh ngươi nhưng là sáng tạo mới ghi lại, 305 khắc độ. Trần Vũ Hân xứng sở trong chốc lát, mỉm cười nên đón. Diệp Trần nói, có thể tiến hành, này bạo tạc quả viên đúng là có chút môn đạo. a có thể. Trần Vũ Hân cười khổ một tiếng, cũng chỉ có Diệp Trần đem bạo tạc quả viên trở thành có chút môn đạo. Bọn họ nhưng là đem hết toàn lực, không dám có một ti tùng. Ha ha, tốt một cái không biết xấu hổ. Nhưng vào lúc này, Lý Phong Thanh âm tới Diệp chân ánh mắt lạnh lẻo, nhìn về phía Lý Phong, ngươi nói gì? Ta nói ngươi không biết xấu hổ. Lý Phong cười lạnh nói, vì thắng lợi, lại ở bảo tạc quả viên trung vận dụng chân nguyên, cho dù thắng thì đã có sao. Nghe vậy, không ít đệ tử chợt hiểu ra, đúng vậy, bất động dùng chân nguyên, làm sao có thể chỉ dùng 305 khắc độ là có thể đi tới điểm cuối, toàn tức, rất nhiều người nhìn Diệp trần ánh mắt cũng thay đổi. Bảo tạc quả viên chỉ hạn chế linh hồn lực, sẽ không hạn chế chân nguyên không cho phép núc ních dùng chân nguyên, chỉ là một người làm hạn định chế mà thôi, hoàn toàn dựa vào tự giác. Dĩ nhiên, dĩ vãng, Long Thần Thiên Cung đệ tử khảo sát, không có ai sẽ vì thành tích vận dụng chân nguyên, bởi vì sớm chiều trung đụng dưới, phản ứng của người lực cùng thấy rõ lực cho tới tốc độ như thế nào, mọi người đều biết, rất dễ dàng lộ với lớp, từng thì một gã Long Thần Thiên Cung đệ tử vận dụng chân nguyên, sau lại bị phát hiện sau, đã bị mọi người khinh bỉ, dần dần bị cô lập, từ nay về sau Không còn có ai dám như thế làm, mà Diệp Trần là người ngoại lai, không chừng tiểu vận dụng chân nguyên. Ngươi nên vì ngươi nói ra lời nói chịu trách nhiệm. Diệp Trần thanh âm rất lạnh. Trần Vũ Hân gấp giọng nói, nhị sư minh. Lý Phong lạnh nhạc nói, Trần sư muội ổi, ngươi còn giúp của hắn nói chuyện, hắn rõ ràng ở ăn gian. Ta có hay không ăn gian, ngươi rất nhanh cũng biết, có dám đón ta một chiêu Diệp Trần quyết định cho đối phương một cái khó quên dạy dỗ cho hắn biết cái gì là trời cao đất rộng. ha, ha. An gian sau, khèn quá thành giận sao? "Tốt, đón ngươi một chiêu, tiểu đón ngươi một chiêu, xem ngươi có thể làm gì ta." Ngoài miệng nói như thế, Lý Phong không dám coi thường Diệp Trần, Diệp Trần khảo sát lúc trước, liếc hắn cái nhìn kia hắn còn nhớ rõ, cho nên hắn tính toán toàn lực ứng phó, để Diệp Trần không lời nào để nói, hắn không tin ngay cả Diệp Trần một chiêu cũng đón không được, phải biết rằng mà ngay cả đại sư Minh cũng không mang nói một chiêu thắng hắn. "Diệp sư Minh, hạ thủ lưu tình." Trần Vũ hơn biết Diệp Trần rất tức giận. Nàng mơ hồ cảm thấy, lần này nhị sư huynh có gặp hạn rất thảm, chỉ có thể chờ đợi Diệp Trần không nên hạ thủ đoạn độc ác. Trần Vũ Hân không nói lời nào hoàn hảo, vừa nói, Lý Phong nhất thời nổi giận, trong nháy mắt nhổ ra ác ra trường đao, đằng đằng sát khí, ánh mắt định trụ Diệp Trần. Chương 673, Kim Long chiến sa. "Ế ta tử có trường mực." Diệp Trần thản nhiên nói. "Đến đây đi, Diệp Trần." Lý Phong đã chuẩn bị xong, chân nguyên vận chuyển tới cực hạ. Trường Đao Thượng bao trùm lấy một tầng màu xanh biếc quang hoa, cầm trên tay, nhẹ như không có gì, lưỡi dao mơ hổ một mảnh. Diệp Trần không có rút kiếm, từng bước đi hướng Lý Phong, mỗi một bước khoảng cách lớn nhỏ tương đẳng, phản phất dùng thước đo lượng quá, mà ánh mắt của hắn, mắt nhìn xuống Lý Phong, có một loại sân vắng lường thứ. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, Thiên Quân Vạn Mã bên trong lấy địch nhân thủ cấp mùi vị. Cung vọng. Lý Phong bị Diệp Trần chọc giận, đối phương cũng không rút kiếm, cũng không làm bộ, cứ như vậy hướng hắn đi tới chẳng lẽ hắn cho là mình là cái thất gỗ thượng thì cá, mặc cho giết mặc cho quả sao? Lưỡng cực phong sát đao. Ánh đao chợt lóe, Lý Phong trực tiếp đánh về phía đâm đầu đi tới Diệp Trần, nhẹ nếu không có gì trường đao ở trên tay hắn, huyền hóa ra màu xanh biếc màn sáng, theo trường đao nhanh chóng vũ động, bốn phía bùi đất cùng đá vụn bị dẫn tới đây, tựa hồ ở trường đao thượng tụ tập nhất tránh nhất phản hai đạo từ trường, cùng địch nhân chiến đấu, địch nhân có thân bất do kỷ cái chăn dính dấp hướng lôi dao, để địch nhân tự chui đầu vào lưới. Dựa vào lưỡng cực phong sát đao đặc thủ, Lý Phong từng đi bị bại mấy cái cùng thực lực mình không sai biệt lắm tông sư cấp nhân vật, lần này chống lại Diệp Trần, không cầu chiến thắng đối phương, chỉ cầu giữ cho không bị bại, thậm chí làm cho đối phương hơi cật điểm khuy. Đối mặt nhị sư huynh lại không bẩm Hiện tại rút kiếm, cũng đã chậm. Đang xem cuộc chiến long thần thiên cung đệ tử thầm nghĩ trong lòng. Trần Vũ Hân như mày, không biết đang suy nghĩ gì. Phúc! Để mọi người giật mình một màn phát sinh, Diệp Trần đối mặt Lý Ph Lại vươn ra ngón trỏ, một ngón tay điểm tới, này một ngón tay không phải là phá hư chỉ, chẳng qua là thuần túy một ngón tay, bất quá ở nơi này một ngón tay thượng, hàng chứa kinh khủng hủy diệt kia bí, Lý Phong Trường đao chạm kích tốc độ mặc dù nhanh không thể tin được, nhưng là ở nơi này một đầu ngón tay dưới, không chỗ nào che giấu, trực tiếp bị điểm ở trong thân đao ác gương. Không lô lực đạo theo trường đao truyền lại đến Lý Phong đích cổ tay thượng, nhất thời, trường đao rời tay bay ra, xoáy bay lên trời. Sau một khắc, Diệp Trần trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Phong trước mặt, đầu ngón tay thế như trẻ tre, đánh bại Lý Phong hộ thể chân nguyên, hung hăng điệu đặt tại đối phương đợi ngự khôi giáp thượng. Hát sì. Kim khí vặn vẹo thanh âm vang lên, Lý Phong phun ra một ngụm tiên huyết, một đầu trồng ngã xuống trên mặt đất, mà hắn bộ ngực màu xanh biết giáp đều pha toái, nội bộ phòng ngự khôi giáp lại bị theo như ra một cái rõ ràng ngón tay ấn, bên bờ khẽ vặn vẹo. Một ngón tay, Lý Phong thảm bại. Trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Lý Phong, Diệp Trần thản nhiên nói. Ngay cả ta một đầu ngón tay cũng đỡ không nổi, người có tư cách gì chất vấn ta. Long thần thiên cung đệ tử sợ ngây người. Trần Vũ Hân sợ ngây người. Cường hát như nhị sư huynh, ngay cả diệp trần một đầu ngón tay cũng đỡ không nổi. Một ngón tay, đau bay ra, người ngã xuống đất. Cái loại cảm giác này giống như một cái đại nhân, dùng ngón tay đầu đâm một chút mới vừa học xong bước đi trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ lòng tràn đầy không cam lòng té trên mặt đất, không có chút nào phản ác kháng lực. Nhị sư huynh bị một ngón tay đánh bại, này có thật không Này, thực lực của hắn đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, không rút kiếm, một đầu ngón tay là có thể đánh bại nhị sư minh, hơn nữa là một kích tiếp xúc chung. Lúc này, Long Thần Thiên Cung đệ tử trong đầu không ngừng cất đi một bức hỏa mặt, Diệp Trần Sân vắng lửng thương hướng đi Lý Phong, ở Lý Phong toàn lực ứng phó công kích đến, một ngón tay đánh bay trường đao, đánh trúng Lý Phong bộ ngực, Lý Phong phun ra một ngụm tiên huyết vừa ngã vào ra Trần Vũ hơn đưa tay che cái miệng nhỏ nhắn, phát ra giống như con mèo nhỏ giống nhau nước nở thanh âm, quá mạnh mẽ. Mạnh đáng sợ, Du Gia Gia nói không sai, ở chân linh đại lục, hắn là bao trùm ở mọi người trên thiên tài, cho dù đi tới Đông Phương Thiền Hải, cũng không có ai có thể cùng hắn sánh vai, chúng ta ở trước mặt hắn, nhất định giống như tiểu hài tử giống nhau trẻ con, nhưng luôn là tự cho là đúng. Ở Trần Vũ Hân trong mắt, Diệp Trần trên người tựa hồ lué quan huy, như vậy chói mắt, chói mắt, giống như cao cao tại Thượng Thái Dương Thần, mắt nhìn xuống nhị sư hình, mà vừa ngã vào địa nhị sư hình đã bị đánh trở về nguyên hình phẳng phất dưới thái dương đông đóm, ảm đạm không ánh sáng, nhỏ bé như ở trước mắt ai. Trên lệch quá xa, Trần Vũ Hân nhìn về phía Diệp Trần trong ánh mắt, bất chi bất giác mang lên một tia sủng bái, ngay cả nàng tự mình cũng không có nhận thấy được. Không thể nào, cái này không thể nào. Lý Phong Như cũng không thể tin được mình bị đánh bại, bị một đầu ngón tay đánh bại, hắn hiện tại giống như đang ở trong ngộng, vẫn làm đáng sợ cơ nắc ngộng, không cách nào tỉnh lại, vô ý thức nhìn về phía bốn phía. Hắn thấy được Long Thần Thiên cung đệ tay trận mắt húc mồm bộ dạng, thấy được Trần Vũ Hân nhìn về phía Diệp Trần hơi sùng bái ánh mắt, Lý Phong dại ra ánh mắt dần dần trở lại thần thái, phi nổi giận cùng vẻ hoán độc bao trùm, khuôn mặt của hắn, chứng thành màu gan heo, bên hai tiếng. Thán phục khi hắn nghe tới là nhục nhã thanh âm, một lần vừa một lần. Diệp Trần, ngươi khinh người quá đáng. Lý Phong rít gào nói. Diệp Trần lạnh lùng nhìn hắn, ta ở vừa mới bắt đầu tiểu đã cảnh cáo ngươi, ngậm miệng, trừ phi tự tìm phiền phức. Đáng tiếc ngươi không có đem coi thành chuyện gì to tát, ngươi rơi đến bây giờ tình trạng này, đều là ngươi gieo gió gật bảo, tự dước lấy nụ, cùng ta có quan hệ gì đâu. Khốn tiếp tay phải dựng thẳng trưởng làm đao, Lý Phong một trưởng bổ về phía Diệp Trần, một trưởng này là của hắn nén giận một kích, uy lực không thể so với dùng đao lúc kém bao nhiêu. Đáng tiếc đối với Diệp Trần mà nói, Lý Phong động tác quá chậm, giống như ở làm động tác chậm, Diệp Trần chỉ cần ở đối phương đánh chúng mình lúc trước, đánh chúng đối phương là được. 3. Căn bản sẽ không cùng đối phương khách khí, Diệp Trần một cái tắt quất ở Lý Phong trên nó, trực tiếp đem đối phương quất hôn mê bất tỉnh, loại này không biết tốt xấu người, Diệp Trần từ trước đến giờ chắc là không biết cho đối phương lưu tình mặt, cho đối phương lưu tình mặt, bằng đánh mặt mình. Chúng ta đi thôi. Làm xong này hết thảy, Diệp Trần quay đầu đối với Trần Vũ Hơn nói. Gật đầu, Trần Vũ Hơn phân phó mấy người long thần thiên cung đệ tử nói, mấy người các người, mau đỡ nhị sư huynh đi nghỉ ngơi. Trước khi đi... Nàng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua ngã xuống đất ngất đi Nhị sư huynh Lý Phong, vừa lén lén liếc mắt một cái Diệp Trần, thầm nghĩ, Diệp sư huynh thoạt nhìn rất bình thản, bất quá đây là đang không tức giận dưới tình huống, khởi xứng giận, so sánh với đại sư huynh cũng phải đáng sợ. Thừa lúc Thiên cung phi trù, hai người quay lại phương hướng, hướng phương xa bay đi. Đợi hai người rời đi, Long Thần Thiên cung đệ tử lúc này mới dám đi tới đỡ dậy Lý Phong. Nhị sư huynh lần này đá trúng thiết bản, trọng một cái không thể trọng cho sát tinh. Quá kinh khủng. Một ngón tay đánh bại Nhị sư huynh, vừa một cái tắt đánh ngất xỉu Nhị sư huynh. Người nói, chờ Nhị sư huynh tỉnh táo lại, có thể hay không nổi điên? Bất tranh cãi một tí sao? Nói thật, ta không cảm thấy Nhị sư huynh có thể đem Diệp Trần thế nào, mù quáng tìm hắn phiền toái, sẽ chỉ làm mình lâm vào lớn hơn nữa nan hàm. Bọn họ mặc dù đối với Diệp Trần vẫn không rõ lắm, nhưng là ở trong lòng bọn họ, đã đem Diệp Trần nhóm làm một người không thể chọc cho rất đúng giống. Kế tiếp mấy ngày, Diệp Trần cũng không có tĩnh hạ tâm lai tu luyện cũng không phải hắn sinh ra núi lỏng. Trên thực tế, hắn trước mắt đã bị vây rất khó tiến bộ trạng thái. Chân nguyên cảnh giới thượng, hắn là linh hải cảnh trung kỳ Điên Phong Tu Vi, muốn tăng lên tới linh hải cảnh hậu kỳ, phải một cái dài dòng thời gian, ngắn thì một năm giới năm, lâu là 3 5, 5 năm, cũng có thể. Áo nghĩa võ học thượng, trừ kim chi cùng tiêu, những thứ khác áo nghĩa võ học toàn bộ viên mãn, mà kim chi cùng tiêu là dung hợp áo nghĩa võ học, môi trước tiến thêm một bước cũng phi thường khó khăn. Phải biết rằng viên mãn kim chi cuồng tiêu trên căn bản là cao cấp áo nghĩa võ học, là sinh tử cảnh vương giả mới có thể rất nhanh tìm hiểu, bị vây linh hải cảnh tu vi đã nghĩ tìm hiểu, tự nhiên thiên nan và nan, cũng chỉ có diệp Trần như vậy biến thái, mới có thể đem kim chi cuồng tiêu tìm. Hiểu đến 3 4 thành hòa hậu. Kiếm hồn phương diện, hủy diệt kiếm hồn đã cấp 5, còn muốn tăng lên chính là lòng tham không đáy, đó là không ban thực. Vệ phân bất hủ kiếm hồn, phải một cơ hội, cấp là cấp không đến. Ngự kiếm thuật lời nói. Đệ nhị trọng cảnh giới đã vô địch, Diệp Trần phải củng cố hạ xuống, không thể nóng lòng đột phá. Ngày này du trưởng lão đông nhiên tìm đến Diệp Trần, nói là mang Diệp Trần đi bảo khí khố. Diệp Trần ở trên đường đem dạy dô lý phong chuyện tình nói cho du trưởng lão, cũng không phải hắn cảm giác mình quá mức, chỉ là muốn để du trưởng lão hiểu rõ một cái tình huống, tiết kiệm xuất hiện một số để mọi người chuyện không vui chuyện. Du trưởng lão cười nói, dạy dỗ sẽ dạy, là hắn đáng đời, người có thể hạ thủ lưu tình đã rất cho hắn mặt mũi. Dù trưởng lão không có đem chuyện này để ở trong lòng, trên thực tế, cho dù hắn có ý kiến gì không, vừa có thể làm sao, Diệp Trần là thần Long sứ, địa vị còn muốn khi hắn chi chiếm, so sánh với đại trưởng lão địa vị cũng cao hơn. Rất nhanh, hai người tới Long thần thiên cung bảo khí khố. Bảo khí khố quản lý thập phần nghiêm, cho dù là du trưởng lão, cũng phải đại trưởng lão thủ dụ mới có thể đi vào. Tiến vào bảo khí khố, Diệp Trần thấy được số lượng kinh người bảo khí, bảo khí khố cùng sở hữu 4 tầng. Dưới đất 1 tầng là hạ phẩm bảo khí, dưới đất 2 tầng là trung phẩm bảo khí, dưới đất 3 tầng là thượng phẩm bảo khí, dưới đất 4 tầng cũng không có cực phẩm bảo khí, nửa cực phẩm bảo khí cũng chỉ có 7-8 vật, còn nữa vài món đặc thù thượng phẩm bảo khí. Nửa cực phẩm bảo khí ngươi không thiếu, lần này dẫn ngươi tới đây là để tuyển một kiện chiến xa loại thượng phẩm bảo khí. Du trưởng lão mang theo Diệp Trần đi tới mấy chiếc chiến xa trước. Chiến xa. Đánh ra trước mắt mấy chiếc chiến xa, Diệp Trần hơi có kinh ngạc. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy chiến xa loại bảo khí. Du trưởng Lao nói, bình thường tông môn đại chiến chính là hợp lại nhân số, hợp lại cao thủ, mà ngũ phẩm tông môn đại chiến không chỉ có hợp lại nhân số, hợp lại cao thủ, còn muốn hợp lại những vật khác. Này chiến xa loại bảo khí, tại thượng cổ thời đại thập phần lưu hành, một chiếc chiến xa thượng có thể thừa lúc hàng chục cá nhân, dùng chân nguyên thúc dục lời nói, chiến xa bên ngoài tiểu sẽ xuất hiện một tầng vòng bảo hộ, sau đó lái chiến xa xung phong liều chết đi ra ngoài, dĩ nhiên Tiểu quy mô chiến tranh giống như không biết dùng đến chiến xa, để tuyển một chiếc chiến xa, là vì bằng phòng người vạn nhất. Diệp Trần cái này thần Long Sứ cũng không phải là có tiếng không có miếng, có thể lời nói, Long Thần Thiên Cung cái gì cũng sẽ thỏa mãn Diệp Trần, đáng tiếc. Diệp Trần chiến lược rất cao, căn bản không thiếu thứ gì, cho dù là ngũ phẩm tông môn, đều không thể cấp cho hắn quá nhiều hữu dụng đồ, cho cực phẩm bảo khí lời nói, Diệp Trần cũng không dùng được. Lừa kia cố xe, du trưởng lão hỏi, Diệp Trần không có quá nhiều do dự, mở miệng nói, tiểu này cố xe sao. Du trưởng lão theo Diệp Trần ánh mắt nhìn lại, khen, hảo nhãn lực, này chiếc chiến xa là tốt nhất một chiếc, chất liệu gỗ cũng mời bỏ cứng, rán. Diệp Trần lựa chiến xa là một chiếc long thủ chiến xa, cả chiếc chiến xa dài đến 10 thước, chiều rộng 4 thước, cùng sở hữu 4 người bánh xe, bánh xe thượng hiện đầy cánh tay thô nhọn hoác, phía dấu vết màu vàng đường vân, có thể tưởng tượng, một khi lái long thủ chiến xa súng phong liều chết đi ra ngoài Bánh xe là có thể nghiền chết rất nhiều người, mà ở chiến xa hạ bàn cùng với bốn phía, quay quanh một cái màu vàng cự long, long thủ ở chiến xa phía trước, long đầu nhắm, tựa hồ có thể mở. Ra, long nhãn là hai quả khổng lồ hồng sắc bảo thạch, làm cho người ta một loại lạnh lẻo vô tình, máu tanh rít chóc mùi vị. Du trưởng Lao nói, này chiếc chiến xa gọi là Kim Long chiến xa, thúc dục chân nguyên dưới tình huống, long thủ có thể mở ra, phun ra nóng bỏng hỏa diễm, dĩ nhiên, không nhất định phải ngươi tới rót vào chân nguyên có thể làm cho những người khác rót vào chân nguyên. Để Diệp Trần rốt vào chân nguyên, đó là lãng phí Diệp Trần chân nguyên, phải biết rằng Diệp Trần tùy tiện một kích cũng kinh khủng một giường hồ đồ. chương 674, xuất phát thanh long điện. Kim long chiến sa mặc dù chỉ là thượng phẩm chiến xa loại bảo khí, nhưng tác dụng lại còn muốn vượt qua khác thuộc loại nửa cực phẩm bảo khí. Ngắm lại xem, người tại chiến sa nội, tương đương nhiều hơn một tầng bảo hộ, hơn nữa không phải một người nhiều hơn một tầng bảo hộ, là hàng chục cá nhân, trên chiến tr Nhiều một tầng bảo hộ tương đương nhiều hơn một cái mạng, sống sót hy vọng tăng nhiều, đánh chết địch nhân số lượng cũng muốn tăng nhiều. Đừng nói bình thường cao thủ, cho dù diệp trần loại này cấp bậc cao thủ, cũng không thể bỏ qua mấy chục hơn trăm người công kích, ngành kháng cái kia là muốn chết. Thu hồi Kim Long trên xa, hai người ly khai bảo khí kho. Thân Long Sứ, ba ngày sau, có thể xuất phát, đến lúc đó, còn có vài tên đệ tử hạch tâm cùng với hơn 10 tên nội môn đệ tử đi theo ngươi đi qua, nếu có thể, bảo trụ một hai cái. Du trưởng lão rất rõ ràng một đầu ngón tay đánh bại Lý Phong Diệp Trần có nhiều đáng sợ, mà ngay cả đại trưởng lão cũng nói, Diệp Trần tứ lực, không tại hắn phía dưới, có Diệp Trần bảo hộ, sống sót một hai cái hẳn không phải là vấn đề. Ta tận lực. Diệp Trần gật gật đầu. Tận lực là được rồi, đây là một lọ thượng thánh đan, có thể nhanh chóng khôi phục ngươi chân nguyên, tác dụng phụ rất nhỏ, là đại trưởng lão để cho ta giao đưa cho ngươi. Du trưởng lão theo chữ vật linh giới ở bên trong lấy ra một chỉ trạm màu xanh cái chai, đưa cho Diệp Trần. Tiếp nhận cái chai, Diệp Trần đẩy ra nắp bình, cái mũi cùng nhau đi lên, lập tức, một cổ làm cho chân nguyên sôi trào hương khí sông vào mũi Đây là một lọ nửa cực phẩm đan dược, tác dụng phụ thập phần nhỏ bé, tại trên thị trường NG, cấp bậc này đan dược căn bản không có được bán, chỉ có tại ngũ phẩm tông môn ở bên trong, mới có. Hơn nữa coi như là ngũ phẩm tông môn, cũng chỉ là số lượng có hạn cung ứng, thập phần khăn hiếm. Tốt đan dược. Diệp chân không khách khí thu. 3 ngày sau. Sáng sớm Diệp Chân đi vào xuất phát địa điểm, một tòa to lớn nguy nga trong đại điện, đại điện góc nhà, một con rồng bay pho tượng làm bộ muôn bay, muôn hình vạn trạng. Cái này tòa đại điện là truyền tống điện, phân biệt có thế đi thông 5 đại điện, đương nhiên, trừ phi là tình huống đặc biệt, nếu không sẽ rất ít xuất hiện một mình truyền tống hiện tượng, dù sao truyền tống, cửa đá tiêu hao chính là cực phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch cho dù tại ngũ phẩm tông môn đều phi thường trân quý, dùng một khối thiếu một khối, đều là tiến đến nhất định nhân số, mới bắt đầu truyền tống. Tiến vào đại điện, Diệp Trần chứng kiến đối diện mặt 5 cái truyền tống cửa đá, cái này 5 cái truyền tống cửa đá so bình thường truyền tống cửa đá cự rất nhiều, chiều rộng 10M, cao 20M, có thể một thuần gian truyền tống mấy chục trên trăm cá nhân, cái thứ nhất truyền tống cửa đá bên trái, trưởng lão hội thành viên tất cả đều đã đến, bên phải, là 10 cái tuổi trẻ long thần thiên cung đệ tử, trong đó có ngũ đệ tử Trần Vũ Hân, thần long sứ. Đại trưởng lão gật đầu ý bảo, Diệp Trần nói, hiện tại tiểu xuất phát sao? Nếu như thần Long sứ không có sự tình khác, hiện tại có thể xuất phát. Đã như vậy, cái kia lên đường đi. Tốt. Đại trưởng lao háng rộng một cái, đối với Trần Vũ hơn các loại đệ tử nói, hành động lần này, dùng thần long sứ làm chủ, các người hết thể đều muốn nghe theo cho hắn, nếu có không theo, tông vi sử trí, hiện cùng một chỗ tiến hành truyền tống. Truyền tống cửa đá rất rộng, hơn 10 người sóng vai mà đi, đều không chê chen chúc. Yêu đang tiến hành truyền tống một sát na cái kia. Đại trưởng Lao thanh âm rơi vào tay Diệp Trần trong thai, thân long sứ, hết thẻ tiểu xin nhờ ngươi rồi. Diệp Trần thân ảnh đã có một nửa chui vào truyền tống vòng xoáy ở bên trong, như có như không thanh âm truyền trở lại, yên tâm, chờ tin tức tốt ra. Ông! Truyền tống vòng xoáy kịch liệt xoay tròn, Diệp Trần bọn người thân ảnh triệt để biến mất. Truyền tống bên ngoài cửa đá, du trưởng Lao thở dài nói, hi vọng bọn hắn có thế bình an trở về, cái đó sợ thất bại cũng không sao cả. Đừng nói, lời nói rồi y, Nếu thất bại Bình an trở về khả năng rất nhỏ, chúng ta chỉ có chúc bọn hắn mã đáo thành công. Đun LZ, mã đáo thành công. Truyền tống trong điện truyền tống cửa đá không chỉ có bề ngoài cùng bình thường truyền tống cửa đá bất đồng, truyền tống chi tiết, tỉ mị cũng bất đồng. Bình thường truyền tống, cửa đá truyền tống, thật giống như tiến nhập một cái năm quang lưu màu thông đạo, người ở trong đó nhanh chóng xuyên thẳng qua lấy, mà truyền tống điện truyền tống cửa đá đồng dạng là như thế, bất quá truyền tống chi nhân bị bao khỏa tại một cái hỗn độn khí ở bên trong, người đang phao khí ở bên trong có thể tự. Nhiên mở miệng nói chuyện. Diệp sư Minh, đây là đại sư huynh của ta Lâm Thương Hải, đây là bát sư đệ La Vân Tùng. Trần Vũ Hân Vi Diệp Trần giới thiệu thoáng một phát đả bên cạnh hai gã đệ tử hội tâm, bên phải một người tướng mạo bình thường, nhưng là rất tuổi trẻ, nhìn về phía trên hơi có vẻ ôn hòa, phong độ nhẹ nhàng, mà bên trái thanh niên tắc thì lộ ra lạnh lùng rất nhiều, mặt không biểu tình, một đôi như hàn tình trong con ngươi lóe ra khiếp người ánh sáng lạnh, như là lưỡi đạo kiếm khí, cực kỳ xâm lược tính cùng tính công kích cho người một loại mũi nhọn quá mạnh mẽ, như thế nào cũng áp chế. Không nổi cảm giác. Diệp sư Minh Biểu Lộ Ôn Hỏa La Vân tùng hướng Diệp Trần gật gật đầu, hắn đã nghe nói Diệp Trần đánh bại nhị sư Minh Lý Phong sự tích, đối với Diệp Trần rất bội phục, mà Diệp Trần hôm nay đã là Long Thần Thiên Cung Thần Long sứ, sắp lại trở thành Thanh Long Điện Phó địa chủ, gọi Diệp Trần một tiếng Diệp sư Minh lại bình thường bất quá. Là sư đệ. Diệp Trần mỉm cười hoàn lễ. Diệp Trần. Lâm Thương Hải dương mắt mảnh vài, nhìn về phía Diệp Trần. Hắn không có gọi Diệp Trần Diệp Sư Minh, với tư cách Long Thần Thiên Cung Đại Đệ Tử, hắn là không thể nào làm người khác Sư Minh, dù là Diệp Trần tại Long Thần Thiên Cung địa vị so với hắn cao. Đối với cái này một điểm, Trần Vũ Hân cùng La Vân Tùng đều cảm thấy bình thường, Diệp Trần cũng hiểu được bình thường, nếu không đối phương cứ gọi hắn Sư Minh, hắn thật đúng là có chu tờ không thói quen. Dù sao La Vân Tùng cùng Trần Vũ Hân niên kỷ cùng hắn không sai biệt lắm, tại một hai tuổi tầm đó, mà Lâm Thương Hải so với hắn lớn hơn. Niên kỷ cùng thanh niên năm cự đầu tương đương. Diệp Trần nhìn về phía Lâm Thương Hải. Lý Phong học nghệ không tình, cho ngươi chê cười. Lâm Thương Hải tiếng nói một chuyến, lại nói, bất quá ta với tư cách sư huynh của hắn, có tất yếu vì hắn đòi lại một cái công đạo. Đương nhiên, ta sẽ không lô mãng làm việc, dùng phong cách của ta, cũng sẽ không làm loại này không để ý hậu quả sự tình, cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ không tìm làm phiền ngươi. Ngươi có thế nghĩ như vậy, tốt nhất. Diệp Trần biết rõ một ít Lâm Thương Hải sự tích Nếu như nói hắn là chân Linh Đại Lục Kiếm Tông, Lâm Thương Hải thì là đông phương thiển hải khu vực Kiếm Tông cực kỳ có lực hậu tuyển người một trong, kiếm khách bên trong, không người đưa ra pha y. Lâm Thương Hải nói tiếp, nhưng là, trên chiến trường, cá nhân ta sẽ không nghe lệnh làm việc, mà khác, Lý Phong công đạo, cũng không thể không đòi lại, như vậy, tiểu lấy đánh chết nhân số để làm định đoạn, ai giết nhiều người, ai tiểu chiếm cứ quyền nói chuyện, người có dám hay không cùng ta so, so đánh chết nhân số. chân nhẹ nhàng cười cười Từ chối cho ý kiến nói, ngươi có nghe hay không mệnh, ta cũng không thèm để ý, nhưng nếu như ảnh hưởng đến người khác, cho dù ngươi là đại đệ tử, ta cũng có quyền cầm xuống ngươi, điểm này, hy vọng ngươi tin tưởng, về phần so đánh chết nhân số, ngươi muốn so tự so, ta không sao cả. Nói như vậy, ngươi đồng ý lâm thương hải hơi cao mày, Diệp Trần thái độ, lại để cho hắn có chút bất mãn ý, tựa hồ đối với Phương cũng không quá đem chuyện này coi thành chuyện gì to tác, coi như là A. Diệp Trần không muốn tại chuyện này bên trên tranh luận. Đại sư huynh cùng với Diệp sư huynh so đánh chết nhân số. Trần Vũ Hân cùng La Vân Tùng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đấy lòng ngược lại là có tờ chờ mong, cái loại lợi chẳng diện, nhất định thập phần rung động cùng đổ sộ. Về phần ai thắng ai thua, bọn hắn cũng không có ngờ nguồn. Chương 675, đội ngũ gom đủ. Phương Đông biển cạn vực rất lớn, hầu như tương đương với chân linh đại lục 1 phần 5, mà Long Thần Thiên cung là phương Đông biển cạn vực mạnh nhất thế lực, chiếm cứ lãnh thổ quốc gia tự nhiên cũng lớn nhất. Theo truyền tống điện truyền tống đến thanh long điện, không có khả năng trong nháy mắt có thể truyền tống đến, cỡ ơn nhất định được thời gian. Long thần thiên cung 1.500 vạn dắm bên ngoài một tòa cự đại hòn đảo lên, tọa lạc lấy liên tiếp nguy nga kiến trúc, những kiến trúc này thân thể to lớn vì màu xanh, từ trên cao xuống bao quát, màu xanh kiến trúc như là thanh long trên người long lân, dưới ánh mặt trời phản xạ chỉ có hào quang, tất cả kiến trúc hội tụ cùng một chỗ, tức thì tựa như một cái quay quanh màu xanh cự long. Vđút vđút vđút hạ hạt con. Hòn đảo này gọi Thanh Long đảo, ở trên đảo thế lực đúng là Long Thần Thiên Cung ngũ đại điện đứng đầu Thanh Long điện. Thanh Long điện hạch tâm khu vực một tòa trong đại điện, Thanh Long điện còn dư lại hai vị phó điện chủ đang ở bên trong chờ, hộ tống còn có hơn 10 vị trí đại chấp sự, ngoại trừ Thanh Long điện điện chủ, Thanh Long điện tất cả cao tầng đều đã đến, làm như vậy là để chờ đợi Long Thần Thiên Cung phái tới tân nhiệm phó điện chủ. Bọn hắn biết rõ, vị này tân nhiệm phó điện chủ khẳng định không tầm thường. Nói không chừng là lòng Thần Thiên Cung che giấu cao thủ, cho nên bọn hắn có tất yếu phối hợp thoáng một phát, cho đối phương đầy đủ coi trọng. "Nô huynh, ngươi cho rằng phía trên lần này sẽ phái ai tới?" Một tên trong đó phó điện chủ đối, với bên cạnh phó điện chủ hỏi. "Người này, họ Ngô phó điện chủ phân tích nói, thực lực quá thấp, không đủ để phục chúng, thực lực rất cao, bề ngoài giống như không, có mấy người, chẳng lẽ là hạch Tâm đại đệ tử Lâm Thương Hải, hay hoặc là nhị đệ tử Lý Phong?" Lâm Thương Hải thực lực đã đủ rồi, Nhưng chiến tranh không thể chỉ dựa vào cá nhân thực lực, còn phải có nhất định được đứng đầu năng lực, điểm này lâm thương hải so sánh độc, về phần lý phong, nói thật, biểu hiện ra hòa hòa khí khí, trên thực tế so sánh của ngạo, không coi ai ra gì. Hai cái này đều khó có khả năng lợi mà nói, vậy hẳn là là chúng ta không biết cao thủ. Ta cũng thì cho là như vậy, ừ. Đã đến. Hai người nói chuyện chi tế, trong đại điện truyền tống cửa đá phát sáng lên, theo vòng xoáy giống như vầng sáng bắt đầu khởi động ra tốc. Mười mấy đạo nhân ảnh lăng không lướt đi. Ồ, oh. chứng kiến xuất hiện ở trước mặt hơn 10 cá nhân, mọi người nói không kinh ngạc, đó là không có khả năng, bọn hắn cái gì đều đã nghĩ đến, chính là không nghĩ tới, đến đều là người trẻ tuổi, tuổi lớn nhất là Lâm Thương Hải, nhìn qua cũng liền chừng 30 tuổi mà thôi. Lâm Thương Hải, chúc mừng. Sừng sốt một chút, họ ngô phó điện chủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười, tuy nhiên Lâm Thương Hải so sánh độc, không thích hợp trở thành phó điện chủ, nhưng nếu là trưởng lão hội ý ừ, Vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ không phản đối, húng chi, đứng đầu năng lực là có thể bồi dưỡng, nói không chừng Lâm Thương Hải có thể thích hướng phó điện chủ vị trí. Lâm Thương Hải, về sau chúng ta chính là đồng liêu rồi. Một vị khác phó điện chủ cũng cười nói. Lâm Thương Hải bị hai người đích thoại ngữ khiến cho có chút không hiểu đấu hắn rốt cuộc là tâm ừ thông thấu chi nhân, rất nhanh hiểu được, đạm Mạc nói, ta không phải. Trần Vũ Hân vội vàng giải vây nói, hai vị đã hiểu lầm, vị này Diệp Trần Diệp sư huynh mới là chuẩn bị tiền nhiệm phó điện chủ Vị này mới là hai vị phó điện chủ có chút xấu hổ, trên thực tế cũng không thể trách bọn hắn. Bọn hắn thói quen vào trước là chủ, hơn nữa đi ra đều là người trẻ tuổi, theo bản năng bỏ qua nhìn qua trẻ tuổi nhất Diệp Trần, đem Lâm Thương Hải trở thành người trẻ tuổi kia trong đầu, dù sao bọn hắn chỉ tới kịp quét một vòng mọi người tướng mạo mà thôi. Tại hạ Diệp Trần. Diệp Trần không tiêu ngạo không siềm định nói. Ánh mắt hai người tụ tập tại Diệp Trần trên người, thầm nghĩ, thật trẻ tuổi. Diệp Trần tuy nhiên đã 26 tuổi, nhưng là do ơ tu vị tăng lên nhanh, tiến vào tinh cực cảnh lúc, chỉ so với huyền hậu đã chậm một năm, tiến vào linh hải cảnh, lại so huyền hậu sớm một năm, cho nên thoạt nhìn, như trước chỉ có 20 xuất đầu, nếu như bỏ qua mất khí tức của hắn, rất dễ dàng đem hắn xem thành một cái vừa đi ra ra môn, tướng mạo tuấn tú tú khí tuổi trẻ thiên tài. Bất quá bọn hắn rất hiển nhiên sẽ không bỏ qua mất Diệp Trần khí tức, nếu như nói Lâm Thương Hải là một thanh gia khỏi vỏ bảo kiếm. Như vậy Diệp Trần liền là một thanh gia khỏi vỏ một nửa tuyệt thế bảo kiếm, đã có mũi nhọn, lại không quá phận trưng, dương, làm cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Khá lắm. Hai người quanh năm cùng tứ đại thế lực đối địch cao thủ chém giết, xem người rất rất có nghề, có một bộ, lâm thương hải mũi nhọn tuy để cho bọn họ giật mình, nhưng Diệp Trần sâu không lường được, càng để cho bọn họ kiên kỵ. Tại hạ ngô xuyên, vị này chính là hứa đại niên. Họ ngô phó điện chủ tự giới thiệu mình. Diệp Trần Khẽ gật đầu Mở miệng nói, thanh long điện cục diện, chúng ta đã biết rõ, lần này chúng ta tới đây, chính là giải quyết chuyện này, hiện tại ngươi dẫn chúng ta đi gặp thoáng một phát thanh long điện điện chủ nghị long đảo. Hán phó điện chủ lệnh bài cờ N từ đối phương cầm trên tay đến, nếu không danh bất chính, luôn bất thuận. Tốt, các người đi theo ta. Nô xuyên cùng hứa đại niên quay người mang theo Diệp Trần đám người đi ra ngoài. Xuyên qua người lúc, Diệp Trần thấy được thân là đại chấp sự diêu nhất phong, mà diêu nhất phong buông xuống suy nghĩ mảnh vải làm như không thấy dịp trần. Giờ phút này, Diêu Nhất Phong trong nội tâm một mảnh hôn đột, lầm bầm nói tại sao có thể là hắn, hắn làm sao có thể sẽ trở thành thanh long điện phó điện chủ lúc này mới 2 năm không đến hắn không có khả năng có được thanh long điện phó điện chủ thực lực, thanh long điện phó điện chủ đã không thể so với hoàng long điện điện chủ trương chính Quang kém bao nhiêu hừ, hắn khen khẳng định không có cao như vậy, phái hắn tới đây đoán chừng lại sở duy mặt giờ cho quỷ muốn cho hắn tôi luyện. Thoáng một phát Diêu Nhất Phong đi vào Thanh Long Điện về sau, về chân linh đại lục sự tình, đã không rõ ràng như vậy rồi, càng không biết Diệp Trần cái này 1-2 năm đến sự tích, cho nên hắn cho rằng, Diệp Trần thực lực cho dù tăng lên không ít, cũng không có khả năng đạt tới Thanh Long Điện phó điện chủ cấp bậc muốn biết do Thanh Long Điện là ngũ đại điện đứng đầu, bình quân chiến lược so khác 4 điện cũng cao hơn ra không ít, mà Hoàng Long Điện lại được công nhận kế cuối. Đối đại đợi Diệp Trần đi ra đại điện, Diêu Nhất Phong vừa rồi dương mắt mảnh vải, lạnh như băng nhìn thoáng qua Diệp Trần. Thanh long điện điện chủ là một người tướng mạo nghiêm túc trung niên thân thể hắn mặc màu xanh nhạt trường bào, áo tràng bên trên theo lên một cái dương nanh múa vút thanh long, tại tay phải của hắn ngón tay cái lên, còn mang theo một cái phỉ màu xanh lá vị chỉ cái này chỉ cái, vị chỉ vô cùng lớn, không sai biệt lắm tương đương với chén rượu đường kính. Bài kiến ngụy điện chủ. Diệp Trần lâm thương hải đám người mở miệng nói. Ngụy long đào đánh giá liếc Diệp Trần, ánh mắt lộ ra một kia nghi hoặc. Hắn đã nhận ra Diệp Trần chính là cung chủ Long Vương coi trọng kiV kia thiên tài, nhưng đối phương tu vị, chỉ là linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong, cho dù khí tức nhìn qua có chút sâu không lường được, cũng không nên áp qua lâm thương hải, trở thành lần người chủ sự. Về phần chân linh đại lục sự tình, hắn rất sớm liền không quan tâm rồi, có thể liếc nhận ra Diệp Trần, đã đại biểu hắn đủ để nhốt rót. Đây là của người này phó điện chủ lệnh bài. Ngụy Long Đảo không nói thêm gì, theo chữ vật linh giới trong lấy ra một quả tiểu thanh long lệnh bài Hắn có chút phát lực, vung tay bắn về phía Diệp Trần. Tiếp nhận tiểu thanh long lệnh, Diệp Trần tùy ý liếc qua, liền thu vào chữ vật linh giới trong. Long Đào lại nói: "Lâm Thương Hải, Trần Vũ Hân, La Vân Tùng, ta bổ nhiệm các người ba người vì đại chấp sự, chờ đợi Diệp Trần mệnh lệnh. Những người khác, toàn bộ phong làm chiến đấu chấp sự, đồng dạng nghe lệnh bởi Diệp Trần." Đại chấp sự tại Thanh Long Điện địa vị gần với phó điện chủ, mà chiến đấu chấp sự bình thường do linh hải cảnh chân nhân đảm đương, tuy nhiên đến nhân trung Chỉ có Diệp Trần 4 người linh mẫn biển cảnh tu vị, những người khác đều là tình cực cảnh hậu kỳ tu vị, nhưng Long Thần Thiên Cung đệ tử hiển nhiên không phải bình thường thanh Long Điện thành viên có thể so sánh với đấy, cho bọn hắn một cái chiến đấu chấp sự thân phận không quá phận, dù sao bọn hắn chẳng qua là đến tôi luyện đấy, sẽ không trưởng kỳ ngốc ở chỗ này. Vâng. Lâm Thương Hải Trần Vũ hơn đám người không có ý kiến gì. ngụy Điện Chủ, Hồ Phó Điện Chủ đội ngũ hầu như toàn quân bị diệt, hiện tại chỉ còn bình hơn 10 người. Ta cũng cần một lần nữa xây dựng thoáng một phát. Diệp Trần nói ra. Cái này ngươi không cần lo lắng. Mới đội ngũ đã gặp đủ. Tổng cộng 350 người. 40 tên linh hải cảnh tu vị. 310 tên tinh cực cảnh tu vị. Hôm nay ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Ngày mai ta phái người phân phó bọn hắn tại trên giáo trường chờ Đến lúc đó ngươi nhận thức thoáng một phát là được rồi. Tốt. Cái kia Diệp Trần cáo lui trước. Diệp Trần một người ly khai. Diệp Trần đám người vừa đi. Ngụy long Đảo như mày khó trên đường cho ràng phái một cái diệp trần, ba gã đệ tử hạch tâm liền có thể giải quyết vấn đề. Hắn không rõ. Ngày thứ hai, lúc buổi sáng, phía đông trên giáo trường, tụ tập 350 người, đứng ở phía trước 40 người, đều là linh hải cảnh tu vị, trong đó thậm chí có bốn cái linh hải cảnh hậu kỳ tu vị, theo thứ tự là một nữ ba nam. Này, các ngươi nói mới tới phó địa chủ, là cái hạng người gì? dáng người xinh đẹp, bộ dạng thùy mị vẫn còn trung niên mị phụ rối lưng một cái. Hà hơi nói, trung niên Mỹ phụ bên cạnh tráng hắn nói, tốt nhất thực lực so với chúng ta cao, nếu không ta thế nhưng là không phục Ha ha, cái này ngươi yên tâm đi, phía trên không có khả năng làm cho cái thực lực so ngươi thấp tới đây, tối thiểu nhất cũng có thể là hồ phó điện chủ cấp bậc kia đấy. Không, có lẽ so hồ phó điện chủ mạnh hơn nhiều, nếu không phía trên không cần phải phái người, trực tiếp tại thanh long điện chọn một là được rồi. Có lưu dâu dài trung niên văn sĩ lắp đầu. Trung niên Mỹ phụ suy đoán nói. Có lẽ là bởi vì thanh long điện cao tầng có nội gian, cho nên phía trên mới tự mình phái người tới đây. Hắc hắc, các ngươi đều phải thất vọng rồi, mới tới phó điện chủ ta nhận thức, đối với người nhóm đám bọn họ muốn mạnh như vậy, hơn nữa làm người có chút thích kỷ, không để ý hậu quả. Trong bốn người người cuối cùng mở miệng nói ra. Người nhận thức hắn, Diêu Nhất Phong. Trung niên Mỹ phụ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Diêu Nhất Phong đang muốn nói chuyện, đồng nhiên ngầm miệng lại, trong tầm mắt. Một thân áo Lam Diệp Trần dẫn theo một lòng thần thiên cung đệ tử hướng nơi đây đi tới, Lâm Thương Hải không ở trong đó. Diệp Sư Minh, Đại Sư huynh chính là người như vậy, ngươi không nên quá để ý Trần Vũ Hân còn đang giải thích lấy Lâm Thương Hải hành vi. Diệp Trần nói, ngươi không cần lo lắng, ta nói rồi, hắn có thể không nghe mệnh lệnh của ta, chỉ cần không ảnh hưởng đến những người khác là được. Diệp Trần lần này tới mục đích là trợ giúp Thanh Long Điện vãn hồi cục diện, Lâm Thương Hải có nghe hay không mệnh, cùng hắn không quan hệ, hắn cũng lười quảng. Dù sao đối với hắn mà nói, ít một người nhiều người dâu dịa, dù là lâm thương hải thực lực không thể so với nhị trưởng lão ngân kiếm tông yếu, đương nhiên, nếu như bởi vì đối phương nguyên nhân, để cho bọn họ đụng phải tổn thất, vậy cũng đừng trách hắn. Chương 676, Trân Trụ Tình Cảnh Đây là tân nhiệm phó điện chủ. Kể cả trung niên Mỹ Phụ ở bên trong, tất cả mọi người mắt lộ vẻ kinh ngạc, Diệp Trần thấy thế nào đều chỉ có 20 tuổi xuất đầu, số tuổi thật sự chỉ sợ cũng chỉ có 26-27 tuổi tà Hữu Trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên là tân nhiệm phó điện chủ, bao nhiêu để cho bọn họ có chút trở tay không kịp. Toàn bộ thủ đã tiểu thuyết tại 59 phòng sách v v v 59 sủ. Con, toàn bộ, phía trên làm cái quỷ gì, làm cho một cái mao đầu tử tới đây, tu vị là không tệ, nhưng là không tới phó điện chủ cấp bậc A. Lại để cho một cái mao đầu tử đến thống lĩnh chúng ta, chỉ, cái, rất sợ chết nhanh, đợi lát nữa cho dù đắc tội hắn, ta cũng muốn lại để cho hắn hiểu được. Xem trước một chút tình huống hơn nữa, có lẽ là nghĩ sai rồi. Mọi người chân nguyên truyền âm, đều nghị luận. Diêu Nhất Phong cười lạnh một tiếng, chờ xem Diệp Trần chê cười, nơi đây không là tổng bộ, mọi người muốn là như thế nào bảo vệ tánh mạng, như thế nào sống sót, một cái không đủ mạnh thế phó địa chủ, là không chiếm được tất cả mọi người ủng hộ đấy. Nếu như Diệp Trần không biểu lộ ra đủ thực lực, căn bản ngồi bất ổn vị trí này, dù là hắn là cấp trên phái tới. Võ đài rất lớn, cuồng Phong phân phật. Diệp Trần đi đến mọi người đối diện 30 bước, ngừng lại, Trần Vũ Hân đám người tự giác đứng ở mọi người một bên, hình thành đệ hai phe cánh. Có chút ngẳng đầu lên, Diệp chân ánh mắt nhìn quét một vòng, trải qua riêu nhất phóng lúc, hắn cũng không có tận lực dừng lại, thuận theo tự nhiên rời. Cái này đội hình không tệ, không tính Trần Vũ Hân đám người lời mà nói, 40 tên linh hải cảnh trong cao thủ, có 4 người linh mẫn biển cảnh hậu kỳ tu vị, 15 người linh mẫn biển cảnh trung kỳ tu vị, còn có 21 người linh mẫn biển cảnh sơ kỳ. Như thế thực lực cường đại, đã đã vượt qua cực hạn lục phẩm tông môn, bất luận cái gì lục phẩm tông môn, cũng không là đối thủ, hoàn toàn quét ngang. Ta là Diệp Trần, là tân nhiệm phó địa chủ, tin tưởng các ngươi có rất nhiều lời muốn nói, hiện tại nói hết ra a Ta sẽ không truy cứu các ngươi lời nói và việc làm, nếu như hiện tại không nói, về sau âm phụng dương vi, ngoài nóng trong lạnh, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Diệp Trần biết rõ, uy tín của hắn còn chưa đủ, những người này khẳng định không phục hắn. Cho nên có tất yếu duy nhất một lần giải quyết vấn đề, tỉnh về sau không may xuất hiện, dùng thực lực của hắn, nếu như ngay cả điểm ấy vấn đề đều không giải quyết được, có thể trực tiếp rời đi rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Trần như vậy dứt khoát. Trung niên Mỹ phụ háng giọng một cái, mở miệng nói, là phó điện chủ hình Mỹ liên, ta muốn hỏi một chút, người bao nhiêu tuổi? 26. Diệp Trần đáp Thật trẻ tuổi. Mọi người tuy nhiên không phục Diệp Trần khi phó điện chủ, nhưng Diệp Trần Thiên Phú đủ để cho bọn hắn sợ hai thán phục, dù sao 26 tuổi thì có linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vị biển cạn vực quả thực là mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, khó trách phía trên sẽ phải hắn đến, đáng tiếc, bọn họ đều là đao kiếm đổ máu nhân vật, như thế nào sống lâu dài mới là bọn hắn nên suy nghĩ đấy, mà không phải sợ hai thán phục người khác thiên phú. Thứ cho ta nói thẳng, người tuổi còn rất trẻ, chưa hẳn có thể dẫn đầu chúng ta đi hướng thành công. Diệp Trần dù sao cũng là phó điện chủ, lại là phía trên phái xuống đấy, Cho nên nói chuyện chi nhân châm trước một phen, tận lực lại để cho ngự khí huyển chuyển một điểm, không trực tiếp sách Diệp Trần thực lực không đủ, mà là nói hắn đứng đầu năng lực không đủ, ít nhất trên mặt mũi đẹp mắt một điểm. Diệp Trần khỏe miệng nhất lên một vòng đường cong, cũng thứ cho ta nói thẳng, tuổi, không là vấn đề, chỉ có dung người mới sẽ bởi vì tuổi nguyên nhân, lòng tin không đủ, ta chưa bao giờ khuyết thiếu tin tưởng. Toàn bộ, cái này chỉ dựa vào tin tưởng thế nhưng là không đủ. Hình mỹ liên đón lấy lời của đối phương. Nói ra, Diệp Trần lắc đầu, thật có lỗi, trước mắt ta không cách nào cho các ngươi hài lòng đáp án, bởi vì đứng đầu năng lực là cờ ơn ở trong chiến tranh mới có thể thể hiện ra, hiện tại, các ngươi hay vẫn là đưa ra thực chính là muốn nói lời, không nói, kế tiếp liền không có cơ hội. Diệp sư huynh chính là Diệp sư huynh, nói chuyện cẩn thận, làm cho người ta tìm không ra sơ hở. Trần Vũ hơn chỗ tiếp xúc cùng thế hệ ở bên trong, không có một cái nào có thể cùng Diệp Trần so sánh với, không cần dựa vào khí tức trấn áp cũng không cần dựa vào địa vị, dựa vào là đầu góc tĩnh táo cùng cẩn thận đích thoại ngữ. Cái này từ thật sự chỉ có 26 tuổi sau. Hình Mỹ liên quái dị nhìn chằm chằm Diệp Trần, nàng không phải không thừa nhận, Diệp Trần dần dần nắm giữ quyền chủ động, bất quá bằng vào điểm ấy còn chưa đủ, có hay không thực lực mới là mấu chốt, không có thực lực, nói nhiều hơn nữa đều là nói nhảm. Hình Mỹ liên bên cạnh tráng hán nhịn không được, với tư cách thanh long điện phó địa chủ, ngoại trừ có đứng đầu năng lực, còn nhất định phải có cá nhân thực lực. Điểm này hy vọng ngươi minh bạch. Diệp Trần hỏi ngược lại, vậy ngươi cho rằng cần muốn thực lực như thế nào, mới có thể đạt tới tiêu chuẩn. Cái này. Tráng hắn sửng sốt một chút, nói ra, ban đầu Hồ Phó Điện Chủ 3 chiêu có thể đánh bại ta, hiện tại hắn chết rồi, ngươi ít nhất phải hai chiêu đánh bại ta mới được. Tráng hắn cũng không phải cố ý nên vì khó Diệp Trần, lúc trước Hồ Phó Điện Chủ cùng hắn giao thủ, chỉ là luận bàn, không dùng toàn lực, nếu không một 2 chiêu cũng đủ để đánh bại hắn. Hiện tại hắn lại để cho Diệp Trần hai chiêu đánh bại hắn, đã thấp xuống không ít độ khó. Có thể, người xuất chiêu trước. Diệp Trần sớm có cái này chuẩn bị, nói đến nói đi, mọi người duy nhất lo lắng chính là, thực lực của hắn không đủ, đây mới là bọn hắn đều muốn nói lời. Tâm. Tráng hắn vũ khí là một chút cự phủ, hắn chậm rãi đi ra đội ngũ, đứng ở Diệp Trần trước người 20 bước, khẽ quát một tiếng, thân thể của hắn phẳng phất một ngọn núi áp bách hướng Diệp Trần, cùng bạo kình phong đủ để san bằng một mảng lớn kiến trúc Tới gần Diệp Trần 10 bước lúc, hắn rơ lên cự phủ, một búa bổ xuống dưới, màu vàng đậm đúa cương bởi vì tốc độ quá nhanh, hình thành một đạo hình cung. Lắt đầu, Diệp Trần chỉ điểm một chút tới. Cung vọng! Quá không coi ai ra gì rồi. Mọi người đối với Diệp Trần dùng một đầu ngón tay đối chiến, nhau nhau như mày, diêu nhất phong cảng là mặt lộ vẻ cười lạnh. Trang hắn này gọi tương Hán lương, thực lực tuy nhiên so với hắn yếu, nhưng là nhược không đi nơi nào, hơn nữa vũ khí là cự phủ, công kích thế lớn lực chìm cùng cao thủ cấp bậc cho dù dùng võ khí đối bính, đều không nhất định liều đến qua, chớ đừng nói chi là một đầu ngón tay rồi. Chỉ có Trần Vũ Hân thấy, nhưng không thể trách, nàng thế nhưng là bái kiến Diệp Trần một ngón tay đánh bại nhị sư huynh Lý Phong. Tương Hán lương hiển nhiên càng phẫn nộ, lực đạo vô hình trong phát huy đến cực hạn, một đúa bổ ra, gào khóc thẳng thiết, thay đổi bất ngờ. Bại a. Đúa rất nhanh bổ tới Diệp Trần trước người. Có kết dịch dịch. Diệp Trần ngón tay cùng đúa cương đối chiến cùng một chỗ, làm cho người khiếp sợ chính là Cái này đánh đâu thắng đó, Búa Cương cùng Diệp Trần ngón tay tiếp xúc, lập tức sụp đổ, tựa như giống nhau yột ớt, ngay sau đó, ngón tay đầu ngón tay chút điểm tại cự phủ lôi bồ lên, lôi búa nhanh chóng quật mèo, cố nhận, phát ra rợn người kim loại nổ đùng âm thanh. Phanh! Rốt cục, Tương Hán Lương cầm không được cự phủ, bàn tay buông lỏng, cự phủ bay rớt ra ngoài, đem võ đài ném ra một cái hố to, bụi mù nổi lên bốn phía. Mà Tương Hán Lương bản thân, khoe miệng chằng huyết, chậm cự phủ một bước, đồng dạng ngược lại bay ra ngoài. Đánh tới hướng đắng người làm sao tới đấy, lại thế nào đi trở về. Đối với thực lực của ta, không biết các người là hay không thỏa mãn. uy tín chưa đủ, Diệp Trần có tất nhiên muốn hảo hảo gõ bọn hắn một phen, hắn mừng rỡ có người đến tìm phiền thoái. Nghiêm mô bất tải, đặc, biệt, đến lĩnh giáo thoáng một phát. Hình mỹ liên bên phải trung niên văn si đi ra. Diệp Trần thực lực, kỳ thật đã không hề hổ phó điện chủ phía dưới, bất quá điều này hiển nhiên còn chưa đủ. Muốn biết do hồ phó điện chủ đều chết ở tứ đại thế lực đối địch vây công phía dưới, đi một cái cùng hồ phó điện chủ thực lực kém không nhiều lắm đấy, có ý nghĩa gì? Tốc độ cùng khinh công là ưu thế của ta. Trung niên văn sĩ nhắc nhở Diệp Trần. Diệp Trần gật gật đầu. Tâm, cuồng phong bách biến. Trung niên văn sĩ chủ tu chính là gió áo nghĩa, khinh công thân pháp sáp nhập vào gió áo nghĩa, cả người đã đã mất đi hình thể, chỉ còn lại có vô hình vô chất cuồng phong, cuồng phong không chỗ nào không có. Theo từng cái phương hướng hướng Diệp Trần phát động tấn công mạnh, nhìn qua, phản phất có 100 đạo hảo ảnh công kích Diệp Trần. Lần này hắn khẳng định không có biện pháp mấy chiêu giải quyết chiến đấu. Diêu nhất phong thầm nghĩ. Trung niên văn sĩ gọi nghiêm quan đơn thuần khinh công, có thể so ra mà vượt hắn đích sắc rất ít người, coi như là thanh long điện điện chủ, cũng chưa chắc có thể thắng hắn, muốn biết do tất cả võ học ở bên trong, chỉ có khinh công khó khăn nhất dung nhập áo nghĩa, chớ đừng nói chi là đem áo nghĩa khinh công nghiên cứu đến nghiêm khoan tình trạng này Diệp chân đối với cái này cười nhạt một tiếng, hắn không cần cùng đối phương so nhanh. Đương nhiên, nếu như so nhanh lời mà nói, hắn có thể đem đối phương vãi đi ra nằm con phố, bất quá như vậy như trước không đủ để phục chúng, cho nên hắn chỉ so với thấy rõ lực cùng độ chính xác, chỉ thấy hắn nhìn cũng không nhìn, tay phải ăn trong hai chỉ tịch lên, nghiêng nghiêng vung lên, một điểm. Phúc. Nghiêm khoan phản phất bị người theo trong hư không đánh cho đi ra, khỏe miệng trào máu bay rất ra ngoài, ngực quần áo vỡ vụt, lộ ra bên trong nội giáp Một ngón tay, nghiêm khoan khinh công lập tức cao phá. Hơi hợn. Gió khinh vân nhạt. Khí. Hình Mỹ liên hít một hơi lánh khí, nghiêm khoan khinh công có bao nhiêu lợi hại, nàng lại rõ ràng bất quá. Thanh Long Điện có thể cùng hắn sánh vai người có lẽ có, nhưng tuyệt đối không có người nào có thể vượt qua hắn. Có thể khinh công cao như thế nghiêm khoan đối mặt Diệp Trần, liền một ngón tay đều tiếp không ngừng. Cái này là như thế nào tình huống. Thà tâm phục khẩu phục. Nghiêm khoan lào đảo rơi trên mặt đất, thành tâm nói. Còn có ai không phục? Diệp chân ánh mắt nhìn quét một vòng. Ha ha, ta phục rồi. Khiếm sợ qua đi, hình mỹ liên lộ ra một cái hấp dẫn dáng tươi cười. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế ưu tú người trẻ tuổi. Đối phương thế nhưng là chỉ có 26 tuổi A. Ngày sau con đường, tất nhiên là huy hoàng đấy. Nếu như có thể đắp bên trên quan hệ, không nói bình bước thanh vân, ít nhất cũng sẽ phải chịu không ít chiếu cố. Bọn hắn gia nhập thanh long điện vì cái gì, còn không phải là vì kiếm lấy công vân. Đạt được càng nhiều nữa tài nguyên, dựa vào lời của mình, hoẳn. Toàn chính xác cũng có thể được đến tài nguyên, nhưng chưa hẳn rất nhiều, cũng chưa hẳn làm ớn, mà Long Thần Thiên Cung là cực hạn ngũ phẩm tông môn, tài nguyên chi phong phú, thường nhân khó có thể tưởng tượng, nàng có thể hay không càng tiến một bước, chỉ có thể như vậy, hướng chi không vì mình muốn cũng phải vì gia tộc của mình suy nghĩ, Long Thần Thiên Cung ô okay kê lớn trong phạm vi thế lực, sinh tồn lấy ngàn mà đếm gia tộc, trong đó có gia tộc của bọn Hán. Đáng giận Thằng này như thế nào lợi hại như vậy? Diêu Nhất Phong cầm thật chặt nằm đấm, hắn lần thứ nhất cảm giác, sự tình vượt ra khỏi chính mình không chế. Châm dài đấy, nắm đấm buông ra, Diêu Nhất Phong trong mắt hiện lên mịt mờ ánh sáng lạnh, đã như vậy, cũng đừng trách ta, hồ phó điện chủ sẽ ở phía dưới theo ngươi. Nếu như tất cả mọi người không nói lời nào, như vậy đại biểu không có vấn đề rồi, bất quá ta từ tục tiểu nói ở phía trước, mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người phải tuân thủ, không tuân thủ đấy, chớ có trách ta không để cho tình cảm Diệp Trần lông mi dương lên, cả người khí chất phẳng phất bảo kiếm ra khỏi vỏ, tựa là hủy diệt khí tức lại để cho mọi người cảm giác tựa hồ tận thế đã đến, vạn kiếm ra thân, thân thể run lên. Thực lực của hắn, xa không chỉ như vậy. Hình Mỹ liên ngừng thở, nàng phát giác, chính mình như trước đánh giá thấp Diệp Trần. Tốt rồi, có ai nguyện ý mang ta đi hỉ hệ bu do thoáng một phát xung quanh tình huống? Khí tức thu liễm, Diệp Trần hỏi. Hình Mỹ liên do dự một chút, ta. Diệp Trần gật gật đầu, những người khác giải tán Chương 677, huyết chiến hải tài nguyên. Thanh Long Điện là đối mặt tứ đại thế lực đối địch đệ nhất phòng tuyến. hắc Long Điện ở kia tả phía sau hơn 500 vạn giảm, xích Long Điện bên phải phía sau hơn 700 vạn giảm, coi như là thứ hai phòng tuyến. Bạch Long Điện liền bị vây ba điện cùng Long Thần Thiên Cung Trung ương, là Long Thần Thiên Cung cuối cùng một đạo phòng tuyến, bình thời sẽ cho ba điện cung cấp trợ giúp, thuộc về cứu hỏa viên. Thanh Long Điện phía trước, mỗi cách 10 vạn giảm, thì ba tòa tháng báo đảo. Này 3 tòa thám báo đảo hiện lên hình quạt sắp hàng ra, cách xa nhau rất xa, nói chung, một ngọn thám báo trên đảo sẽ hai gã linh hải cảnh đại năng trấn giữ, tinh cực cảnh cường giả 20, bọn họ cái gì cũng không dùng kiền, mỗi ngày từng nhóm tuần tra hai lần như vậy đủ rồi, còn giữ lại tới thời gian làm như tu luyện, làm như tìm kiếm phụ cận tư chất nguyên, dù sao hải lý tư chất nguyên từ trước đến giờ phong phú. Một vài thứ trên đại lục căn bản không có, hơn nữa bọn họ mỗi tháng còn có thể dẫn tới to lớn linh thạch cùng đ 10 vạn dặm có 3 tòa thám báo đảo, 30 vạn dặm chính là 9 chín ngọn, mà 9 ngọn thám báo đảo cũng bị vây huyết chiến hải bên ngoài. Huyết chiến hải ở vào Long Thần Thiên Cung cùng tứ đại thế lực đối địch chỗ giao giới, từ đông đến tây hơn 2000 hơn 300 vạn dặm, từ nam đến bắc hơn 400 vạn dặm. Huyết chiến hải có thể nói là Đông Phương Tiển Hải khu vực tài nguyên rất phong phú nhờ ật địa phương, đại hình hòn đảo có hơn ngàn tòa, cỡ trung hòn đảo mấy chục vạn, mô hình nhỏ hòn đảo căn bản không cách nào đếm hết, có thể so với thiên thượng tinh, nhiều vô số kể. Huyết Chiến Hải đã phát hiện linh mạch có hơn 3000 con, 1000 con ở chúng ta Long Thần Thiên Cung dưới sự không chế, khác 2000 con tất bị tứ đại thế lực đối địch chia cắt. Hình Mỹ Liên mang theo Diệp Trần ở Huyết Chiến Hải bên ngoài bay vút, mở miệng giới thiệu nói: "1000 con." Diệp Trần âm thầm chậc lưỡi, hắn cũng không nhận ra này 1000 con linh mạch đều là hạ phẩm linh mạch, nhất định cũng có trung phẩm linh mạch, thậm chí thượng phẩm linh mạch. Hình Mỹ Liên thấy Diệp Trần nét mặt, giải thích: "1000 con nghe rất nhiều, nhưng thật ra đối với Long Thần Thiên Cung Không tính rất nhiều, ta Long Thần Thiên Cung cùng sở hữu 120 vạn nhân khẩu, bị vây luyện khí cảnh tu vi có 50 vạn, ngưng chân cảnh 35 vạn, báo nguyên cảnh 15 vạn, tinh cực cảnh 3 vạn, linh hải cảnh 2000. Tu vi đạt tới ngưng chân cảnh, tiểu phải linh thạch tới tu luyện, chỉ sợ một người một năm 100 khối hạ phẩm linh thạch, qua ngưng chân cảnh tu vi, tiểu phải tiêu hao 3500 vạn khối hạ phẩm linh thạch, lại thêm báo nguyên cảnh, một năm ít nhất phải tiêu hao 3 ức, đến 5 ức cũng có thể. Tới tinh cực cảnh Liên phải trung phẩm linh thạch tu luyện, tiêu hao số lượng ở 1000 vạn trở lên, mà trên thực tế, trung phẩm linh thạch nhất không đủ dùng, bởi vì đến rồi cấp bậc này, còn cần cho bọn hắn tiền lương, ít một tháng 100 khối, nhiều một tháng mấy ngàn, thất thất bát bát tăng lên, cũng muốn quá một hai ức. Một năm cũng nhiều như vậy, 10 năm trôi qua, tiêu hao linh thạch hết sức kinh khủng. Huống chi, tông môn không thể nào không trừ bị đại lượng linh thạch, nói chung, trừ bị 50 năm linh thạch rất bình thường, nhất là ngũ phẩm môn. Diệp Chân gật đầu. Hàn Đô với Long Thần Thiên cũng đã có không ít giải thích, Ngũ Phẩm tông môn cùng Lục Phẩm tông môn tiểu giống như sinh tử cảnh cùng linh hải cảnh khác nhau, thoạt nhìn xê xích một phần cấp, nhưng thật ra khác nhau một trời một vực, mà Lục Phẩm tông môn cùng thất phẩm trở xuống tông môn liền giống như linh hải cảnh cùng tinh cực cảnh khác biệt, trên lệnh đồng dạng rất khổng lồ. Tỷ như Diệp gia, bởi vì có Diệp Trần sau, gia nhập người của Diệp gia rất nhiều, trước mắt, Diệp gia có 5000 luyện khí cảnh đệ tử, ngưng chân cảnh báo nguyên cảnh mấy trăm, tinh cực cảnh chỉ có mấy người. Cùng ngũ phẩm tông môn căn bản không thể so sánh với, tiêu hao linh thạch cũng không có thể so sánh với, giống như mối bỏ biển. Gia đại nghiệp đại mặc dù rất vinh quang, nhưng là gánh nặng cũng rất lớn, dễ dàng xảy ra vấn đề, mà vấn đề lớn nhất chính là tài nguyên vấn đề. Là ngũ phẩm tông môn trung đứng đầu hàng ngũ, Long thần thiên cung gánh nặng càng không cần phải nói. Hình Mỹ liên lại nói, dĩ vãng, này hơn 3.000 con linh mạch, ta Long thần thiên cung chiêm cứ 1.200 con, mấy năm này xuống tới. Đã có 200 con linh mạch bị tứ đại thế lực đối địch chiếm lấy. Hai người dọc theo đường đi trải qua không ít hòn đảo, những thứ này hòn đảo thượng, thường xuyên có thể thấy Long Thần Thiên Cung khai thác nhân viên, Long Thần Thiên Cung cùng tứ đại thế lực đối địch trong lúc có hiệp nghị, không cho phép thương tổn hòn đảo thượng khai thác nhân viên, bọn họ chỉ là khai thác tài nguyên, cũng sẽ không đối với song phương sinh ra ảnh hưởng. Thật xa, hai người thấy một ngọn khổng lồ hòn đảo, cái này hòn đảo hết sức hung vu, quái thạch tuấn tuấn, nham thạch mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt kim khí sáng bóng. Hình Mỹ Liên nói, "Cái này hòn đảo thừa thải Hắc Văn Thiết khoáng thạch, Hắc Văn Thiết khoáng thạch có thể tinh luyện kim loại ra Hắc Văn Thiết, là chế tạo thượng vũ khí tốt tốt nhất kim khí một trong, mà 1000 cân Hắc Văn Thiết lại có thể luyện ra một cân Hoa Văn sát luyện, Hoa Văn Sắt luyện là chế tạo hạ phẩm bảo khí một loại tài liệu, hết sức trân quý, ta Long Thần Thiên Cung có bảo khí đoán tạo sư, bọn họ hàng năm cũng phải cho Long Thần Thiên Cung chế tạo ra đại lượng bảo khí, một phần lưu trong cung, một phần bán đi, kiếm lấy linh thạch, đó cũng là ngũ phẩm tông môn thu vào một trong." Bảo khí đoán tạo sư, Diệp Trần vẫn còn là lần đầu tiên nghe được cái này xưng hảo. Hình Mỹ Liên phất liêu phất trên trán tóc dài, cười nói: "Thượng cổ thời đại, rèn bảo khí phương pháp rất nhiều, nhưng đã đến bây giờ, phần lớn đã thất truyền, chỉ có một số nhỏ ngũ phẩm tông môn có rèn bảo khí phương pháp, ta Long Thần thiền Cung chính là thứ nhất, nếu không Đại Lục cùng với tứ đại mộng hải, như thế nào lại có nhiều như vậy bảo khí, phải biết rằng bảo khí cũng có biển độ, quá lâu lúc trước bảo khí, căn bản truyền lưu không dưới." Nói cũng đúng. Diệp Trần coi như là thêm kiến thức. Bán ra bảo khí có thể nói lớn nhất thu vào một trong, gần với khai thác linh mạch, cho nên một số kim loại hiếm giá trị cũng không ở linh thạch phía dưới, có chút có thể đánh tạo thượng phẩm bảo khí kim khí, thậm chí so sánh với ngang nhau sức nặng thượng phẩm linh thạch cũng phải quý trọng. Nhìn, cái này hòn đảo thừa thải xích hỏa thiết khoáng thạch, xích hỏa thiết so sánh với hắc văn thiết giá trị càng cao, giá luyện ra xích hỏa sắt luyện ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng, có thể tăng lên bảo khí lực công kích cùng phụ gia hỏa công đánh. Đáng tiếc một vạn cân xích hỏa thiết mới có thể luyện ra một cân xích hỏa sát luyện. Dĩ vãng, Diệp Trần chỉ biết là là tối trọng yếu tài nguyên là linh thạch cùng đan dược, hoặc là thảo dược, bây giờ mới biết được, trừ linh thạch cũng đan dược, kim loại hiếm cũng là chân quý tư chất nguyên một trong, có lẽ bình thường tông môn dùng không được, nhưng có thể bán cho ngũ phẩm tông môn, mà trừ kim loại hiếm, bảo thạch cũng là một loại tài nguyên, một số bảo thạch ẩn chứa năng lượng cường đại, vừa có thể cho rằng linh thạch dùng, cũng có thể vây quanh ở bảo khí thượng, tăng lên lực Công kích hoặc là lực phòng ngự, tóm lại, tài nguyên sốc xếp, phẩm cấp càng cao tông phái, phải cần tài nguyên càng nhiều, càng phức tạp, có chút ngươi căn bản không nghĩ tới. Phía trước thuộc về huyết chiến hải trọng yếu bên bờ khu vực, có thể có có đụng với nhóm lớn thế lực đối địch, tốt nhất không cần xâm nhập. Ước chừng đi vào hơn 20 vạn dặm, hình Mỹ liên nhìn chung quanh một lần, trên mặt hiện lên vẻ do dự, đối với Diệp Trần nói. Không có chuyện gì, ngươi tiếp tục dẫn ta đi đi. Ta đối với huyết chiến hải tình thế cùng long thần thiên cung chiếm cứ tư chất nguyên phạm vi vẫn còn không hiểu rõ lắm, có cần thiết biết rõ ràng. Làm thanh long điện phó điện chủ, nếu như không biết long thần thiên cung chiếm cứ những tài nguyên phạm vi, không tính là xứng trước, về phần đụng với thế lực đối địch, chỉ sợ đánh không lại, cũng có thể dễ dàng bỏ chạy, húng chi, người đếm không tới trình độ nhất định, ai giết ai vẫn còn không nhất định. Cái này, hình Mỹ liên âm thầm hối hận, sớm biết như thế diệp trần lòng hiếu kỳ mạnh như vậy, nàng sẽ xung phong nhận việc Phải biết rằng huyết chiến hải cũng không so sánh với địa phương khác, làm như không gặp được địch nhân, gặp phải lời nói, ít nhất đều là hơn 10 người, rất ít hội ngộ thượng một mình địch nhân. Mà bọn họ chỉ có 2 người, một khi bị vây quanh, căn bản trốn không thoát, làm phô thiên cái địa công kích doanh tới đây, trong nháy mắt cũng sẽ bị doanh thành mảnh nhỏ. Ta nói không có chuyện gì sẽ không chuyện, ngươi yên tâm đi. Diệp Trần từng gặp gỡ quá mấy lần trọng đại nguy cơ, như ở huyết ma chiến trường bị 5 đại cao thủ đuổi giết, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Như ở sương mù cấm khu đáy biển hạ bị vô số hung thú truy kích, đồng dạng nguy cơ trùng trùng, nhìn nhau so sánh với mà nói, không phải là đại quy mô toàn diện chiến tranh, tiểu quy mô chiến tranh căn bản không tính là nguy hiểm gì. Vậy cũng tốt. Đâu có, có cái có cái gì không đúng, chúng ta lập tức rút đi." Hình Mỹ Liên bất đắc dĩ di nói. Diệp Trần cười cười, "Ta so sánh với ngươi hơn quý trọng tánh mạng, cũng là bằng không ngươi sống không đến bây giờ." Hình Mỹ Liên bản thân cũng coi như một cái không lớn không nhỏ thiên tài. Thiên tài nhìn qua đẩy lấy trói mắt hào quang, nhưng là thiên tài gặp được nguy hiểm, cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng, nếu là thiên tài, sẽ phải tìm tăng lên thực lực của mình, không thể được chăng hay chớ, kể từ đó, một số hiểm địa di tích, tự không thể thiếu thiên tài thân ảnh. Tóm lại, thiên phú trọng yếu, cơ duyên trọng yếu, tôi luyện đồng dạng trọng yếu. Phía trước là Hắc Yên Đảo, Hắc Yên Đảo thường xuyên có đào được các loại bảo thạch, trong đó nổi danh nhất chính là khói đen bảo thạch, song tinh bảo thạch, cá bảo thạch Bởi vì này ngôi đảo tự, ta long thần thiên cung cùng tứ đại thế lực đối địch ở hai năm bên trong, xảy ra mười mấy lần đại chiến, mỗi lần cũng sẽ chết không ít người, may mà cái này hòn đảo như cũ điều khiển ở chúng ta trên tay. Hình Mỹ liên không dám quá mức buông lỏng, thỉnh thoảng phóng ra ngoài linh hồn lực, để ý bốn phía. Năm 600 ngoài giảm một hòn đảo thượng. Một đám trên ý di phục theo đen bạch thuộc đồ văn cao thủ chiếm cư ở chỗ này, sơ bộ nhìn qua, nhân số không dưới 30, linh hải cảnh tu vi có 6 cái Tinh cực cảnh tu vi 24. Đại chấp sự. Đột nhiên, một đạo thân ảnh đến trên đảo lước, mấy người loại ra, tiêu xuất hiện ở hòn đảo Trung ương, hắn mang trên mặt vẻ hương phấn, tựa hồ có cái gì tin tức tốt. Chuyện gì? Đang ở nghỉ ngơi hung ác hán tử ngầm đầu. Đại chấp sự, Hắc yên đảo phụ cận, có hai người long thần thiên cung linh hải cảnh cao thủ, một cái mỹ phụ, một người tuổi còn trẻ. Người vừa tới vội vàng nói. Mỹ phụ. Hung ác hán tử nết miệng lộ ra khó coi nụ cười. Hắn là Hắc Vương Môn đại chấp sự, có hai người yêu thích, một là dễ giết người, hai là đẹp quá sắc, sắc đẹp trùng, hắn thích nhất chính là cái loại nữ phong vận dư âm mỹ phụ, loại nữ nhân này, chơi đứng lên đau nhất nhanh, huống chi vẫn còn là một nơi ở linh hải cảnh cao thủ. Người có hay không phái linh thú truy tung bọn họ?" Hung ác hắn tử do hỏi. "Đây là tự nhiên." Hắc Vương Môn linh thú là đen bạch tộc, trên thực tế, Hắc Vương Môn môn chủ chính là một đầu đen bạch tộc tu luyện thành yêu vương, cho nên đen bạch tộc ở Hắc Vương Môn linh mãn thú. Một khi đen bạch tuột tăng lên tới linh hải cảnh tu vi, địa vị so sánh với cùng tầng thứ loài người cao hơn. Đi, thật lâu không có giết người. Hung ác hán tử mạnh đứng lên, sát khí bốn phía. Haha, ha, hai người linh hải cảnh cao thủ, còn không phải là dễ như trở bàn tay, chúng ta bên này nhưng là có 6 cái. Những người khác cũng hưng phấn không dứt, linh hải cảnh cao thủ không phải là rau cải trắng, giết một người ít một cái, trở lại tông môn, có có không ít ban thưởng. Chương 678, Lôi điện tính chất thay đổi. Hạ viên bảo thạch là một loại hơi trong suốt bốc lên hắc khí anh thạch, song tinh bảo thạch có hai người năng lượng trọng yếu là bảo thạch chung, năng lượng nhất đầy đủ một loại, mà vảy cá bảo thạch cùng tên của nó một dạng, bề ngoài có chút giống như vảy cá, loại này bảo thạch vây quanh ở phòng ngự khôi giáp thượng, có thể đề cao khôi giáp lực phòng ngự, đáng tiếc cái này trên đảo sản xuất phần lớn là hạ phẩm bảo thạch, trung phẩm bảo thạch ít, thượng phẩm bảo thạch cơ hồ không có. Mặc dù như thế Long Thần Thiên Cung cùng tứ đại thế lực đối địch như cũ đối với lần này hết sức coi trọng, dù sao có đại lượng bảo thạch, mới có thể rèn ra càng tốt bảo khí, có thể làm cho môn hạ đệ tử sinh tồn lực đại tăng, sinh tồn tỷ số cao, đột phá khi đến một cảnh giới người tự nhiên càng nhiều. Đây là một tốt tuần hoàn. 3. Hòn Đạo thượng, Diệp Trần Dùng nhu kinh phách toé một khối cự thạch, bùi mù nổi lên bốn phía chung, một khối tản ra hắc khí bảo thạch rơi xuống, loẹ loẹ sinh huy. Đưa tay một hút, bảo thạch rơi trên tay. Sờ lên có chút đâm tay, cũng không như mặt ngoài như vậy bóng loáng. Ha ha, vận khí của ngươi không sai, tiện tay là có thể nhận được một khối trung phẩm hắc yên bảo thạch. Hình Mỹ liên tiểu cười ra tiếng, đầy đặn vòng eo cùng ngạo nghệ lưỡn lên rất tròn cái mông thay đổi một, hết sức rụ dỗ Diệp chân nhàn nhạt một cười, đồng nhiên chân mày một mặt nhăn. Tại sao vậy? Hình Mỹ liên sát ngôn quan sát, hỏi. Có người tới? Không phải là thế lực đối địch nhân mã sao? Hình Mỹ liên sắc mặt thay đổi. Hết sức phóng ra ngoài linh hồn lực nhưng là người vừa tới khoảng cách nàng qua xa vượt qua 100 giảm dò xét không được chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn nàng bối rối rất đúng Diệp Trần nói vẫn còn một ngoài trăm giảm chúng ta nhanh lên đi diệp Trần lắc đầu nói không nổi bọn họ người không nhiều lắm người không có ga ta không biết chuyện gì xảy ra hình Mỹ Liên cảm giác cảm thấy diệp Trần cái gọi là không nhiều lắm cùng nàng trong suy nghĩ là không nhiều có rất lớn khác nhau cho dù lượng ngươi chúng ta cũng không thoát khỏi được hã nhiễm diệp chân một mặt lạnh nhạt. Nghe vậy, Hình Mỹ Liên vận chuyển chân nguyên, đem mục lực tăng cường đến cực hạn. Trong tầm mắt, Đông Nam, Đông Phương, Tây Nam, ba phương hướng, mỗi cái phương hướng đều có 10 tên địch nhân, 10 tên trong địch nhân, có 2 gã linh hải cảnh cao thủ, tu vi thấp nhất cũng có linh hải cảnh trung kỳ tu vi, cao nhất chính là linh hải cảnh hậu kỳ điên phong. Những người này cách cách bọn họ đã chỉ có một hơn trăm tròng, chỉ cần 10 lần hô hấp thời gian là có thể chạy tới, mà y phục của bọn hắn. Thượng Theo Hác Trương Ngư Đồ Văn, là Hác Vương đang Người, hình Mỹ liên sắc mặt lộ vẻ sầu thảm. Hác Vương Môn là Hác Trương Ngư cùng loài người hôn tạp tông môn, có Hác Vương Môn loài người cao thủ ở, trên căn bản cũng sẽ xuất hiện cấp 9 thậm chí cấp 10 Hác Trương Ngư. Những thứ này Hác Trương Ngư cũng không phải là bình thường Hác Trương Ngư, mà là Hác Trương Ngư Trung Vương Tộc, thông tục cách gọi làm Hác Vương, mà Hác Vương Môn chính là bằng Hác Trương Ngư Vương Tộc cách gọi tới mệnh danh, 6 tên linh hải cảnh cao thủ, 24 tên tinh cực cảnh Cường giả không biết số. Lượng cấp 9 hoặc là cấp 10 hát trương ngư, đây là một cổ lực lượng rất mạnh. Nhất có thể cay cú chính là, Diệp Trần lại một mặt không cần. Bọn họ nhất định là bằng hắc câu ngư làm nhãn tuyến, đã biết rồi hành tung của chúng ta, sau đó vây quanh chúng ta phía sau, cho chúng ta không thể dựa theo đường cũ bỏ chạy, bây giờ đi phía trước phương trốn lời nói, chỉ biết càng ngày càng sâu vào huyết chiến hải trọng yếu khu vực, dễ dàng gặp phải càng nhiều là địch nhân. Hình Mỹ liên nhìn về phía Diệp Trần Muốn nghe một chút hắn có ý kiến gì không, dù sao nàng bây giờ duy một có thể dựa vào đúng là Diệp Trần. Diệp Trần nói, giết chết 6 cái linh hải cảnh cao thủ, có có bao nhiêu cống hiến trị giá? Này! Hình Mỹ liên không biết Diệp Trần đang suy nghĩ gì, hồi đáp, giết chết một tên tinh cực cảnh cứng giả, là 50 cống hiến trị giá, linh hải cảnh cao thủ là 1.000, nếu như là chiến đấu chấp sự cấp bậc chính là linh hải cảnh cao thủ, còn lại là 3.000, đại chấp sự là 5.000, nếu như ta đoán không sai. Này 6 tên linh hải cảnh cao thủ, có 1 tên đại chấp sự, 2 gã chiến đấu chấp sự, 3 tên bình thường linh hải cảnh cao thủ, tăng lên, một tất cả là một vạn 4.000 cống hiến trị giá. Có thể đổi đứng đầu thượng phẩm công kích bảo khí cùng phòng ngự bảo khí các một vật, còn có thể còn dư lại không ít cống hiến trị giá. Dĩ nhiên, cũng có thể đổi những vật khác. anh ngươi không phải là muốn đánh giết bọn hắn sao? Hình Mỹ liên kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn Diệp Trần. Hai người làm sao chia sướng? Diệp Trần lại hỏi. Hình Mỹ Liên đã phân không rõ ràng lắm Diệp Trần là cuồng vọng, hay là lòng tin 10 phần, phẫn nộ nói, Long Thần Thiên Cung có minh sắc phân phối so sánh với Cũng, nếu như địch nhân là mọi người giết, Phó Điện Chủ phân phối so sánh với Cũng là đại chấp sự gấp 2, là chiến đấu chấp sự gấp 4, nói cách khác, ngươi phân 8 phần, ta phân 2 thành. 2 thành, cũng không ít. Diệp Trần chưa từng có nhiều giải thích, tay phải dò hướng bên hông, cầm lôi kiếp kiếm kiếm bính, thương, lôi kiếp kiếm ra khỏi vỏ, tựa như một bôi màu xanh đậm quang Co ruồi không chừng, mà ở hắn rút kiếm trong ngáy mắt, gần đây địch nhân đã cách cách bọn họ không được 30 mươi giảm. Ha ha, các ngươi trốn không thoát. Trong đó một tên gã đại hán đầu chọc cười ha ha, không vội mà công kích, trong đôi mắt toát ra con mèo hí con chuột hài hước nét mặt. Trốn không thoát đâu là các ngươi. Tay phải nắm lôi kiếp kiếm, diệp trần tùy ý một vùng, trong chốc lát, phía trước bầu trời đen tôi xuống, một đạo hát sắc trăng giảm kiếm khí tựa như cắn nuốt quang minh bóng tối cái khe, mang theo vô hạn hủy diệt ý Đem ra đại hán đầu chọc cùng với phía sau hắn 11 người tròn ướt. Không có huyết thủy vầy ra, này 12 người cổ họng cũng không cổ họng một thanh âm, trực tiếp phân giải thành bối bay, lưu lại chỉ có vài món thượng phẩm bảo khí cùng 12 mai chữ vật linh giới, về phần tinh cực cảnh cường giả sở cầm trung phẩm bảo khí, cùng chủ nhân của bọn nó một dạng, tất cả đều bị phân giải. Một kiếm, giết chết trong chấp mắt hai gã linh hải cảnh cao thủ cùng 8 tên tinh cực cảnh cường giả. Cái gì? Hình Mỹ liên quá sợ hãi. Trước đó, nàng đã muốn biết Diệp Trần thực lực hết sức cao, có thể giết chết trong chớp mắt phần lớn linh hải cảnh tông sư, có thể giết chết trong chớp mắt một nhân hòa giết chết trong chớp mắt 12 người là hai khái niệm, hơn nữa, là cách 30 giảm xa. Hình Mỹ liên giật mình, Hắc Vương Môn còn dư lại tới 20 người hơn giật mình, kia gã đại hán đầu chọc là Hắc Vương Môn một tên chiến đấu chấp sự, cách 30 giảm, một những thành danh linh hải cảnh tông sư cũng không cách nào giết chết trong chớp mắt hán, chớ đừng nói chi là giết chết trong chớp mắt 10 người. không tốt Mọi người tập hợp ở một lên, liên thủ công kích. Cầm đầu hung ác đại hán sắc mặt trở nên ngưng trọng, quát lên. Lạt ba bà bá. Lưu quang nói ra, còn dư lại tới hai nhóm người mã hội hợp ở một lên, mà ở phía dưới, cũng có hai đầu khổng lồ hát trương ngư kích bắn đi lên, trên người yêu khí lực tức, che khuất bầu trời. So sánh với cùng cấp bậc chính là linh hải cảnh cao thủ không biết mạnh lớn hơn bao nhiêu gốc, riêng là bằng ẩn chứa năng lượng mà nói. 10 người linh hải cảnh hậu kỳ điên phong tu vi cũng không tắt so ra mà vượt một đầu cấp 10 h chương ngư. 4 gã linh hải cảnh cao thủ, hai đầu cấp 10 h chương ngư, 16 tên tinh cực cảnh cứng, giả, liên thủ lại, đủ để đánh chết phần lớn linh hải cảnh tông sư, coi như là thanh niên ngũ cử đầu cấp bậc đích nhân vật, cũng phải tạm lánh phong mang, dù sao kia hung ác đại hán là một tên đại chấp sự, hai đầu cấp 10 h chương ngư yêu khí lực tức lại càng kinh khủng vạn phần, liên thủ một đánh, uy lực có thể nghĩ, Nhưng Diệp Trần cũng không ngăn cản bọn họ hội hợp ở một lên, ngược lại chờ bọn họ. Không thể để cho bọn họ liên thủ. Hình Mỹ Liên không có Diệp Trần như vậy bình tĩnh, tay nàng một vùng, độc môn vũ khí lanh Nguyệt cầu Thượng kích bắn ra một từng đạo hình cung thương, hồ quang chi chít, hướng phía đối phương trạm kích đi qua, muốn đánh loạn bọn họ trận hình, làm bọn hắn không cách nào thuận lợi liên thủ. Thình thịch thình thịch thình thịch nha. Đáng tiếc Hình Mỹ Liên chậm một bước, hồ quang chưa tới gần đối phương, đã bị một tầng vô hình năng lượng vách tường cho ngăn trở. Đây là đối phương liên hợp lại thúc dục Chân Nguyên Bình Trướng, bị hồ quang một chém, sóng gợn lan tràn, lực đạo phân tán ra, ngay cả để Chân Nguyên Bình Trướng dao động một hạ tư cách cũng không có. Công kích! Hung ác đại hán tay một vùng, 20 nhân hòa hai đầu hắc trướng ngư hướng Diệp Trần cùng hình Mỹ liên phát động công kích mãnh liệt, một trong nháy mắt, phong vân biến sắc, sóng chiều mánh liệt. Diệp Trần không lùi không để cho, lần nữa một kiếm tà vung ra, này một kiếm ẩn chứa hủy diệt kiếm ý, chẳng những lực công kích mạnh phần, mà hết sức cô đọng có cắn nuốt hiệu quả. Phốc phốc. Đối phương đệ một luân phiên công kích ở trên đường tiểu bạo liệt ra. Quá mạnh mẹ tử. Hình Mỹ Liên thừa nhận, bản thân từ đầu đến cuối cũng không biết Diệp Trần thực lực đạt đến mức nào, mỗi lần cho là đây là đối phương mạnh nhất chiến lực, nhưng sự thật nói cho nàng biết, đây chỉ là bình thường công kích. Khó trách hắn lòng tin như vậy chân, hắn rốt cuộc là ai? Hình Mỹ Liên đối với Diệp Trần sinh ra mãnh liệt thật là tốt kỳ, Đông Phương thiển Hải khu vực, nàng chưa nghe nói qua có như vậy một hiệu đáng sợ thiên tài. Đến phiên ta, Lôi kiếp kiếm dơ lên cao, màu đen tiềm điện tụ hợp ở trên mũi kiếm, dần dần ngưng tụ thành một viên màu đen lôi cầu, hủy diệt kiếm ý đạt tới cấp 5 sau, lôi cầu màu sắc sinh ra thay đổi, trở nên cùng hủy diệt kiếm hồn màu sắc một dạng, chỉ có Diệp Trần biết, đây là lôi điện tính chất thay đổi, nhuộm lên hủy diệt thuộc tính, dù sao cấp 5 hủy diệt kiếm ý thật sự cường đại đến không có bên, uy năng tương đương với lục dai bình thường kiếm ý. Toàn lực phòng ngự. Hung ác đại hán trong lòng có dự cảm xấu. Diệp Trần mang cho cảm giác của hắn quá nguy hiểm. Chân Nguyên Bình chứng chưa từng hình dạng chuyển hóa thành hữu hình, giống như một đạo màn trời, thẳng đứng đeo, đem hung ác đại hán nhóm người cùng với hai đầu Hắc Trương Ngư bảo vệ ở trong đó. Tập sát. Diệp Trần một kiếm rơi xuống, cả phiến thiên địa cũng biến thành màu đen, tinh quang hoàn toàn không có, quang minh không tồn tại, chỉ có một viên màu đen lôi cầu cắt bóng tối phía chân trời, nặng nề đụng vào tựa như màn trời loại chân nguyên bình chứng thượng, hạ một khắc, màu đen quang hoa dâng lên bộc phát ất một tác động thật lớn thành hình Ba một Tâm thanh chân Nguyên Bình chướng tan thành mây khói lôi cầu bạo liệt ra cùng bạo màu đen tiểm điện mãnh liệt bao phủ đi ra ngoài hung ác đại Hán nhóm người căn bản tới không kịp né tránh một mọi người bị động thừa nhận cùng lôi phệ thể làm màu đen tiểm điện biến mất đám người kia triệt để biến mất chỉ có thượng phẩm bảo khí cùng chữ vật Linh giới không cách nào phá hư rớt xuống Dĩ nhiên kia hai đầu há chương ngư phòng ngự cũng mạnh không hợpói thưởng sinh cơ mặc dù tiêu tán nhưng hình thể không có biến mất, biến thành hai khối khổng lồ than cốc, rơi vào trong nước biển. Tay trái một mò, hơi có tổn hại thượng phẩm bảo khí cùng đầy trời chữ vật linh giới hướng phía Diệp Trần tụ tập mà đến. Những người này chữ vật linh giới chung, có đại biểu thân phận lệnh bài, bình thường linh hải cảnh cao thủ là bình thường lệnh bài, chiến đấu chấp sự cùng đại chấp sự còn lại là chấp sự lệnh bài, chỉ có nhận được những lệnh bài này, mới đại biểu ngươi đánh giết bọn họ, có thể đổi lấy cống hiến trị giá. Chương 679, vận chuyển tài nguyên nhiệm vụ Một bên, hình Mỹ Liên giống như nhìn quái vật giống nhau nhìn Diệp Trần, 30 con người, hai đầu cấp 10 hát chương ngư, ở Diệp Trần trước mặt như đất kê ngói cẩu, ngay cả dây rùa một cái tư cách cũng không có, mà Diệp Trần từ đầu đến cuối đều là một bộ phong khinh vân đạo, tiện tay nắm tới bình tĩnh. Càng là bình tĩnh, càng là để hình Mỹ Liên cảm giác được Diệp Trần đáng sợ. Diệp phó điện chủ thực lực đã không phải là ta có thể phòng đoán, chẳng lẽ hắn đạt đến nửa bước vương giả chiến lực, bằng ngoài mặt thực lực đến xem, nên không có đạt tới nhưng là ai biết hắn trả lại ẩn tàng cái gì. Hình Mỹ Liên cũng không biết nửa bức vương giả cụ thể mạnh bao nhiêu, tựu giống như hắn không biết Diệp Trần mạnh bao nhiêu giống nhau, nhưng là ở nàng trong mắt, Diệp Trần so sánh với Linh Hải cảnh tông sư mạnh hơn nhiều, cho dù không bằng nửa bức vương giả, cũng xê xích không xa. Diệp Trần thực lực như thế mạnh, hình Mỹ Liên rốt cục kiên lòng, chỉ cần địch nhân số lượng không phải là quá không hợp thói thường, cũng không sao nguy hiểm. Bất quá kế tiếp, hai người cũng không còn gặp phải nhóm thứ hai địch nhân. Lúc chạm vào tối, Hai người đi trở về. Ở Thanh Long Điện ngày rất bình thản, bất quá loại này bình thản, thường thường chẳng qua là tạm thời, một khi xuất hiện chiến tranh, này tướng là ngươi chết ta sống cục diện, cho nên mỗi người cũng không bài xích loại này bình thản, bọn họ tình nguyện bình thẳng ngày lâu một chút, để cho bọn họ có đầy đủ thời gian tăng cường thực lực. Ngày hôm đó, một gã chấp sự đi tới Diệp Trần Trụ sở, là Thanh Long Điện điện chủ Ngụy Long Đảo phân phó hắn tới được, để hắn đi trước Thanh Long Đại Điện thương lượng đại sự. Đi tới Long Tiên Điện, Diệp Trần phát hiện những khác hai vị phó điện chủ cũng tới tử. Diệp phó điện chủ. Nô xuyên cùng hứa đại niên rồi giít hướng Diệp Trần chào hỏi. Diệp Trần. Hoàn lễ. Thủ tòa thượng, Ngụy Long Đào gặp Diệp Trần đến, mở miệng nói, tốt lắm, các vị, lần này triệu tập các ngươi tới đây, là có một chuyện nhiệm vụ muốn nộp cho các ngươi làm. Bất quá lần này nhiệm vụ khá lớn, các ngươi một người nhất định không cách nào hoàn thành, phải hai người hợp tác, cho nên, chính các ngươi trước thương lượng một chút, nên từ kia hai người đi qua "Hỏa lại nên hỏi, địa chủ, nhiệm vụ lần này là cái gì?" Ngũ Kim Đảo, số 2 Hỏa Sơn Đảo, Huyền Linh Đảo Tư chất nguyên nhanh đến vị, "Phải các ngươi đem tài nguyên vận chuyển trở lại." Ngụy Long Đảo thanh âm rất bình thản, lại làm cho Ngô Xuyên cùng Hứa Đại Niên nhíu mày, "Này ba tòa hòn đảo là tài nguyên năng đảo, sản xuất tư chất nguyên khá nhiều, Ngũ Kim Đảo chủ yếu sản xuất 5 loại hy hữu đích kim khí khoáng thạch, số 2 Hỏa Sơn Đảo sản xuất đại lượng trung phẩm hỏa vân thạch, Huyền Linh Đảo trên có ba đường trung phẩm linh mạch, hai cái thượng đẳng chúng phẩm" Một cái đứng đầu trung phẩm, có thể nghĩ, nhiệm vụ lần này sẽ nhiều gian khó cự, dù sao vận chuyển tài nguyên càng nhiều, gặp phải nguy hiểm cũng có càng lớn, những năm gần đây, 10 lần vận chuyển tài nguyên, có ít nhất 5 lần gặp gỡ đến nguy hiểm, có 3 lần bị vây giết, gặp gỡ đến bị thương nặng. Lớn như vậy nhiệm vụ, tại sao có thể thiếu ta Lô Xuyên? Lô Xuyên Ngô Phó điện chủ việc nhân đức không nhường ai đứng dậy, cho thấy thái độ của mình. Hứa Đại niên thở ra một hơi tức, trầm giọng nói, "Hồ Phó điện chủ Hồ Văn Hải chết?" Sớm bảo ta nghẹn thở ra một hơi, không gặp đến tứ đại thế lực đối địch tốt nhất, gặp phải, ta sẽ nhường bọn họ đẹp mắt, giết đủ buồn, cho nên, lần này ta phải đi. Hai người lần lượt cho biết muốn đi, chỉ còn lại có Diệp Trần một người. Diệp Phó Điện Chủ, ngươi lần đầu tiên tới Thanh Long Điện, trả lại chưa quen thuộc tình huống của nơi này, ta xem ngươi lần này cũng đừng đi, đem cơ hội nhường cho chúng ta khẩu. Máu Ngô Xuyên nói, Diệp Trần thản nhiên nói, ta tới chính là trợ giúp Thanh Long Điện vãn hồi cục diện. Về phân huyết chiến hải hải vượt hoàn cảnh, ta cũng không sai biệt lắm rõ ràng, nô phó địa chủ, hứa phó địa chủ, hai người các ngươi hay là thương lượng một chút, nên do ai đi, dù sao lần này có hai người danh sách. Ách, hai người không nghĩ tới Diệp Trần cự tuyệt làm như vậy giòn, bất quá hắn nói cũng có để ý, tới nơi này không phải vì du sơn ngoan thủy, hoặc là quá quá phó điện chủ nghiện, là tới làm hiện thực, nhưng là nói thật, hai người không cho là Diệp Trần có thể tạo được bao nhiêu tác dụng, đây không phải là coi thường thực lực của hắn. Trên thực tế, hai người tuyệt không dám coi thường Diệp Trần, đáng tiếc huyết chiến hải tình thế tiểu là như thế, không phải là một người hai người là có thể văn hồi. Cục diện. Tỉnh táo, hứa phó điện chủ ngươi đi đi. Dù sao sau này ngày trả lại trường. Nô xuyên tự động thối lui khỏi. Kêu đa tạ. Hứa đại niên ôm quyền. Ngụy Long Đào gặp ba người thương lượng xong từ chữ vật linh giới chung lấy ra hai người lớn cỡ bảng tay màu đen túi tiền, phình, trang bị đầy đủ đồ, cổ tay run lên. Hai cái màu đen túi tiền chia ra rơi vào Diệp Trần cùng hứa đại niên trên tay, quy củ cũ, một người 10 miếng trung phẩm chữ vật linh giới, 50 mai hạ phẩm chữ vật linh giới, đúng chỗ tư chất nguyên toàn bộ để ở bên trong, mỗi cái cũng phải trang bị đầy đủ. Hứa đại niên đối với Diệp Trần giải thích, Diệp Phó Điện Chủ, đây là tài nguyên chữ vật linh giới, trang bị đầy đủ sau, phía bảo thạch có sáng lên, hơn nữa sắp đặt cấm chế, chỉ có thể để, không thể lấy ra. Diệp Trần gật đầu. Hắn biết đây là phòng bị mang theo bảo biến mất chuyện tình phát sinh, về phần tài nguyên số lượng, trở lại nhất định sẽ đối với sổ sách, không có cái gì chỗ sơ hở. Sáng mai, các người tiểu lên đường đi. Nhớ kỹ, không muốn đem nhiệm vụ tiết lộ cho ở đây ở ngoài bất cứ người nào, nếu không cung quy xử trí. Dạ. Ba người xoay người rời đi thanh long đại điện. Đêm khuya, đêm lạnh như nước. Sa hoa rộng rãi trong phòng ngủ, một người đưa lưng về phía ánh đèn, lấy ra một khối ốc đồng hình dáng kim khí bảo khí. Chân Nguyên rót vào đi vào, Úc Đồng bảo khí khẽ nổi lên quang. Thế nào, lại có nhiệm vụ? Úc Đồng bảo khí muốn, lại truyền ra thanh âm. Không sai. Thanh âm rất xa lạ, tựa hồ trải qua lần âm thanh. Rất tốt, nói ra đi. Lần này ta muốn 10 viên vương giả cấp linh năng tinh thạch. Cái gì, ngươi điên rồi, ngươi cho là mấy trăm người cùng một nhóm tài nguyên, là có thể trị giá 10 viên vương giả cấp linh năng tinh thạch. Đối phương có chưa tức giận? Úc Đồng bảo khí chủ nhân lạnh nhạt nói Long Thần Thiên Cung đại đệ tử, ngũ đệ tử, bát đệ tử, Long Vương coi trọng nhất thiên tài Diệp Trần, cộng thêm hơn 700 tánh mạng con người, một nhóm lớn tư chất nguyên, ngươi cảm thấy có đáng giá hay không 10 viên Vương giả cấp linh năng tinh thạch. Đối phương trầm mặc, một lúc lâu mới nói, ngươi phải biết rằng, Vương giả cấp linh năng tinh thạch chỉ có Vương giả Di Hải chung mới có, mà trong thiên địa, Vương giả tiếp núi số lượng cũng không phải là vô cùng vô tận, như vậy, 5 viên Vương giả cấp linh năng tinh thạch, 50 viên thượng đẳng linh năng tinh thạch, như thế nào? thành giao. Úc đồng bảo khí chủ nhân trên mặt lộ ra mỉm cười, đem nhiệm vụ kể lại nói cho đối phương biết. Thứ hai viết sáng sớm, trên giáo trường tụ đầy người. Diệp Trần cùng hứa đại niên trước sau đến. Thấy lâm thương hải cũng trong đám người, Diệp Trần khẽ điểm, đầu, như nếu như đối phương lần này cũng không tới, vậy hắn sẽ phải làm cho đối phương biết cái gì là trời cao hầu. Cái gì cũng không nói lời nào, Diệp Trần cùng hứa đại niên trực tiếp mở miệng nói, lên đường. Siêu. Siêu. Hai người trước bay ra, hóa thành một đảo lưu quang bắn ra đi, theo sau, chừng hơn 700 người theo sát ở phía sau bọn họ, chi chít. Chỉ chốc lát sau công phu, mọi người biến mất ở phía chân trời cuối. Mênh mông vô bờ biển rộng thượng, hòn đảo chi chít như sao trên trời, lớn muốn phi một thời gian thật dài mới có thể trải qua, nhỏ như chỉ là một ngáy mắt, đã bị vứt ở phía sau. Đông đảo lưu quang phía trước, hứa đại niên cùng Diệp trần sóng vai phi hành. Diệp phó địa chủ. Ngũ kim đảo cùng huyền linh đảo cách xa nhau gần đây, chỉ có mấy vạn dặm, số 2 hỏa sơn đảo thì tại đếm 10 vạn dặm ở ngoài. Ta và ngươi đi trước ngũ kim đảo cùng huyền linh đảo, sau đó cùng nhau hội hợp, lại đi số 2 hỏa sơn đảo, ngươi thấy thế nào? Hứa đại niên đề nghị nói. Tốt. Diệp chân đồng ý. Ta đây đi ngũ kim đảo, ngươi đi huyền linh đảo, vị trí ngươi nên biết sao? Hơn nửa tháng trước, ta liền điều tra rõ ràng. Lần đó hình Mỹ liên dẫn hắn đi rất nhiều tài nguyên nặng đảo Cho nên ngũ kim đảo, huyền linh đảo, cùng với số 2 hỏa sơn đảo, hắn cũng biết vị trí, cũng biết phụ cận hải vượt hoàn cảnh, tứ đại thế lực đối địch tư chất nguyên phạm vi ở nơi đâu, nhưng thứ này hắn cũng rõ ràng. Phía trước nhanh đến, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Thanh long điện cơ hồ gián huyết chiến hải bên ngoài, nói nó bị vây huyết chiến hải, cũng không quá đáng, cho nên ngũ kim đảo cùng huyền linh đảo khoảng cách thanh long điện cũng chỉ có 670 vạn giảm khoảng cách, hai ngày thời gian, mọi người đã nhanh đến đạt mục đích. Nếu như không phải là trong đội ngũ có đại lượng tinh cực cảnh cường giả, thời gian còn muốn rút ngắn gấp mấy lần. Sau nửa canh giờ, hơn 700 người chia làm hai nhóm, một nhóm là cho phép lớn mãu năm đội ngũ, một nhóm là Diệp Trần đội ngũ, hai nhóm người mã một tả một hữu, hướng phía riêng của mình phương hướng lao đi. Trả lại có một canh giờ tới mục đích, mọi người nhanh hơn độ. Diệp Trần quay đầu lại nói, "Nhanh hơn độ." Hình Mỹ Liên là nhất tin phục Diệp Trần người, giờ phút này cũng giúp đỡ la. Ngay vậy, Mọi người chẳng quan tâm tiêu hao chân nguyên, dùng tiếp theo mai đền bù chân nguyên đan dược sau khi dần dần tăng tốc, tốc độ so sánh với lúc trước tăng một mảng lớn. Rất nhanh, huyền linh đảo đến rồi. Huyền linh đảo thượng khai thác nhân viên chừng mấy ngàn người, thanh long điện cũng có một nhóm người ngợi chú đóng ở nơi này. Long thần thiên cung cùng tứ đại thế lực đối địch từng có hiệp nghị, trên đảo tư chất nguyên cùng nhân viên, không tha cướp đoạt cùng thương tổn, cho nên, chỉ có chờ vận chuyển tài nguyên thời điểm, mới có thể gặp phải tập kích. Dù sao tất cả mọi người có tài nguyên cùng khai thác nhân viên ở huyết chiến hải thượng, người làm sơ nhất, ta làm 15, xui xẻo chính là song Vương không khác chế lời nói, lưỡng bại câu thường, một điểm ít lợi cũng sẽ không có. Long thần thiên cung vốn là ở huyết chiến hải trên có 1.200 con linh mạch, sở dĩ bị cướp đoạt 200 con, là bởi vì kia 200 con linh mạch bị vây tứ đại thế lực đối địch vòng vây phía dưới, địa lý hoàn cảnh không tốt, cho nên tứ đại thế lực đối địch trực tiếp đem hòn đảo chiếm nhưng là cũng không có xúc phạm tới hòn đảo người trên, trực tiếp đem bọn họ trục xuất đến Long Thần Thiên Cung hòn đảo thượng, mà Long Thần Thiên Cung cũng chấp nhận chuyện này, địa lý hoàn cảnh. Không tốt, vận chuyển tài nguyên nguy hiểm hết sức cao, đối phương chiếm tụ chiếm, nếu không thật muốn gây chiến, Long Thần Thiên Cung hơn phân nửa muốn an thiếu. Huyền Linh đảo cùng sở hữu ba đường linh mạch, đúng chỗ tư chất nguyên hết sức nhiều, toàn bộ trồng chất ở một chỗ quặng mỏ trong, người vừa đi vào đi, lập tức cảm nhận được nơi đây linh khí có chứa rất tác ý, kia là linh khí quá dày đặc. Có chút sền sệch nguyên nhân, tu vi không đủ người, ở chỗ này tu luyện phản mà không phải chuyện tốt, sẽ bị bàng bạc linh khí trực tiếp chống đỡ bạo, kinh mạch đứt đoạn. Diệp phó địa chủ, linh thạch đều ở nơi này. Chú đóng ở huyền linh đảo thượng Long Thần Thiên cung người phụ trách cung kính nói. Tốt. Diệp chân gật đầu, lấy ra một quả trung phẩm tài nguyên chữ vật linh giới, tay trụt tới, một đống đống giống như núi nhỏ loại linh thạch bị tiễn đưa vào bên trong. Chương 680, Tập kích mãnh liệt, canh can Ba đầu trung phẩm linh mạch là lượng mấy tháng khai thác, số này mục là kinh người, Diệp Trần suất thu một phút đồng hồ thời gian, mới đem sở hữu tất cả đúng chỗ linh thạch bỏ vào trữ vật linh giới ở bên trong, đến tận đây, tràn đầy hai quả trung phẩm trữ vật linh giới, 10 miếng hạ phẩm trữ vật linh giới. Trung phẩm linh mạch khai thác đi ra cũng không đều là trung phẩm linh thạch, trên thực tế, hạ phẩm linh thạch số lượng so trung phẩm linh thạch càng muốn nhiều, chiếm được một nửa, trung phẩm linh thạch tắc thì chiếm được còn lại một nửa thập phần chi 9 thượng phẩm linh thạch số lượng ít nhất, nhưng là rất khả quan. Cái này là hai cái thượng đẳng trung phẩm linh mạch, một đầu đỉnh tiêm trung phẩm linh mạch mấy tháng khai thác chớ mang đến thu hoạch, mà cái này ba đầu linh mạch, tại 1000 đầu linh mạch trong chiếm được tỷ lệ cũng rất cao. Dù sao Long thần thiên cung tại huyết chiến hải 1000 đầu linh mạch, hơn 900 đầu đều là hạ phẩm linh mạch, mà mấy chục đầu hạ phẩm linh mạch, chưa hẳn so ra mà vượt một đầu thượng đẳng hoặc đỉnh tiêm trung phẩm linh mạch. Thu huyết linh thạch, Diệp Trần không có trì hoãn một lát, lập tức đã đi ra huyền linh đảo mang đám người hướng ngũ kim đảo phương hướng bay đi. Trên đường, Diệp Trần lông mi nhảy lên, tốc độ chậm lại. Diệp Phó Điện Chủ, làm sao vậy? Trung niên văn sĩ nghiêm giọng hỏi. Diệp Trần dơ cánh tay lên, hướng phải phía trước một ngón tay, nói, chúng ta đi bên này. Đi bên này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Diêu Nhất Phong sắc mặt biến huyễn, cao giọng nói, Diệp Phó Điện Chủ, chúng ta trước mắt muốn làm chính là mau chóng cùng hứa Phó Điện Chủ tập hợp. Người làm cái gì vậy Diệp chân ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Diêu Nhất Phong, ta là Phó Điện Chủ, hay vẫn là ngươi là Phó Điện Chủ, ngươi chỗ cần phải làm là nghe lệnh làm việc. Diêu Nhất Phong kiên trì nói, bây giờ đang là thanh long điện nguy nan chi tế không thể bởi vì ngươi chuyên quyền độc đoán, để cho chúng ta tao ngộ đến không tất yếu nguy hiểm, kính xin ba ân Diệp Phó Điện Chủ, Diêu chấp sự nói không sai, chúng ta bây giờ tốt nhất cùng hứa Phó Điện Chủ tập hợp, tách ra thời gian càng dài, gặp được nguy hiểm càng lớn. Diệp Phó điện chủ ngươi cũng nên cho chúng ta một cái lý do. Không rõ ràng cho lắm người quá nhiều, có mấy người đứng ra ủng hộ Diêu Nhất Phong, dù sao cùng đối kháng Phó điện chủ mà nói, hay vẫn là tánh mạng trọng yếu một điểm, tánh mạng cũng bị mất, đối kháng không đúng kháng Phó điện chủ có cái gì khác nhau mà khác, nói thật, bọn hắn đối với Diệp Trần cũng không phải rất tín phục, đứng đầu năng lực không phải người mọi người có. Diệp Trần híp mắt nhìn chằm chằm Diêu Nhất Phong hồi lâu, thật lâu nói, "Thẳng tắp đi, chúng ta gặp được Mai phủ, theo phải phía trước đi." Chúng ta có thể giết bọn hắn một trở tay không kịp, lý do này đủ sao? Gặp được mai phục. Mọi người kinh hãi. Nghe vậy Diêu Nhất Phong trong mắt hiện lên một vẻ bối rối cười khăn nói, Diệp Phó Điện Chủ, làm sao ngươi biết có mai phục tất cả mọi người là linh hải cảnh tu vi, linh hồn lực đều đồng dạng, thế nhưng mà ta không có cảm giác đến nhận chức gì động tĩnh có lẽ là ngươi quá lo lắng. Lúc này, mà ngay cả hình Mỹ Liên cũng khác thường nhìn xem Diệp Trần, bởi vì nàng đồng dạng không có cảm giác đến nhận chức có gì khác nhau đâu dạng Liền ấy biển ở dưới có hay không hát bạch tuộc, nàng đều dò xét đã qua hơn nữa Diệp Trần như cảm giác đến địch nhân, địch nhân không có khả năng không biết, dù sao tất cả mọi người là linh hải cảnh tu vi, đối với linh hồn lực quan sát rất mất cảm. Diệp Trần thản nhiên nói, cái này ngươi không cần phải biết rõ mà khác, đây là ta lần thứ nhất hướng mọi người giải thích cũng là một lần cuối cùng, lần sau ai dám không nghe mệnh, cung quy xử trí, hiện tại tất cả mọi người theo ta đi, không đi, đem làm phản nghịch xử lý. Cải biến lộ tuyến Diệp Trần hướng phải trước phương bay vút đi qua. Hình mỹ liên Trần Vũ hơn bọn người do dự một chút, nhanh theo sau. Sau đó, phần lớn người mã theo đi lên, chỉ còn lại có Diêu Nhất Phong một ít nóng người. Chúng ta đi. Diêu Nhất Phong trầm giọng nói. Hắn tuy nhiên dám đưa ra ý kiến, nhưng không dám trực tiếp đối nghịch. Hắn dám khẳng định, chính mình như làm như vậy rồi. Diệp Trần tất nhiên hội bắt lấy hắn. Mọi người tuy nhiên đi theo Diệp Trần đằng sau, nhưng giúp nhau truyền âm không nốt. Diệp Phó Điện Chủ làm cái quỷ gì không cùng hứa Phó Điện Chủ tập hợp, hết lần này tới lần khác nói phía trước có Mai phục ta không tin hắn có thế cảm giác đến. Hắn là Phó Điện Chủ, chúng ta nghe mệnh làm việc là tốt rồi, có lẽ hắn là tự nhiên mình bắn khoan. Hình Mỹ liên giúp đưa Diệp Trần nói chuyện. Ấn, ta cũng tin tưởng Diệp Sư Huynh sẽ không vô cớ làm ra cử động lần này. Trần Vũ Hân lựa chọn đứng tại Diệp Trần bên này. Trước tiêu lộ tuyến phía trước hai bên, từng đám nhân mã Mai Phục tại chỗ đó, tổng cộng ước 6 phê, Mai phục lối vào thập phần rộng Trừng ngàn dặm tả hưu, càng đi chính giữa, hai bên đội ngu cách xa nhau càng chặt, toàn bộ mai phục giống như là một cái hình, đã đến ít chính giữa, linh hồn lực có thể cảm giác đến hai bên nhân mã, đáng tiếc khi đó đã ở vào mai phục trong ương, địch nhân vừa nhìn thấy Diệp Trần bọn người, sẽ phát ra tín hiệu, tất nhiên sẽ bị làm văn thắn, trốn đều không có. Biện pháp trốn, mà Diệp Trần lựa chọn phải phía trước, có thể phản giết bọn hắn, địch nhân số lượng mặc dù nhiều, thế nhưng mà chia làm 6 phê, nhân lực phân tán 6 lần. Về phân Diệp Trần làm thế nào biết, chớ quên, Diệp Trần linh hồn lực là thường nhân gấp 5 lần, có thể quan sát năm trong phạm vi trăm dặm hết thể sự vật, chất lượng cũng cao hơn linh hải cảnh tu vi cao thủ, hắn linh hồn lực tương đương với vương giả linh hồn lực, có thể cảm giác người khác, nhưng đừng người không thể phát giác được hắn linh hồn lực quan sát. Cái này là Diệp Trần ưu thế cùng tác dụng. Khoảng cách Diệp Trần bọn người gần đây một hòn đảo lên, hơn 200 người giấu ở một cái ngọn núi ở bên trong, những người này trên quần áo thêu lên vòng xoáy đồ văn là Thủy Đào Tông Khóc Ô. Lần này chúng ta Thủy Đảo Tông xuất động hơn 600 nhân mã, Thiên ưng giáo xuất động hơn 700 số, thêm kiểu là hơn 1.300, giết bọn hắn hơn 300 người rất đơn giản, Hắc Vương môn cùng Toàn Phong môn người cũng nhất định có thể đánh chết mặt khác hơn 300 người, ha ha, duy nhất một lần đánh chết 700 người, Thanh Long Điện không sai biệt lắm đi một nửa lực lượng. Tăng thêm lần trước, Thanh Long Điện tại trong vòng mấy tháng, đã tổn thất 1.000 người mã, nhất định sẽ lòng người bằng hoàng, không chịu nổi một ngày. Muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn không cẩn thận làm việc, nhiều lần đều chiếm cứ không đến chủ động. ân không thể không nói, thanh long điện bình quân chiến lược, muốn cao hơn chúng ta không ít, đồng dạng nhân số đối bính, có hại chịu thiệt là chúng ta. Ha ha, không nói chuyện cái này, chúng ta uống rượu, đợi lát nữa hảo thống khoái giết địch. Nóa, ngọn núi bên trong mùi rượu bốn phía, hạm trù giao thoa. Hòn đảo hơn trăm dặm bên ngoài, Diệp Trần Đình chỉ thế đi. Quay đầu, Diệp Trần Sâm Lênh nói. Đợi hội nghe ta mệnh lệnh, ta ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người lực ra tốc linh hải cảnh tu vi, 30 dặm bên ngoài bắt đầu công kích hòn đảo bên trên lớn nhất này tòa đỉnh núi, một bên công kích, một bên hết tốc độ tiến về phía trước, tinh cực cảnh tu vi, đi theo chúng ta đằng sau là được, nghe ta mệnh lệnh. Hơn trăm dặm khoảng cách, bình thường linh hải cảnh cao thủ 7-8 lần hô hấp có thể đổi tới, tinh cực cảnh tu vi tắc thì muốn 2-30 lần hô hấp, về phần diệp trần, chỉ cần 2-3 lần hô hấp, thi triển ngự kiếm thuật sẽ nhanh hơn Bất quả hắn một người hiệu quả không đủ đại, cờ ơn ở cùng khác linh hải cảnh cao thủ một nô ý công kích, về phần tinh cực cảnh, đoán chừng không dùng đến, tốc độ quá trởm. Khi sâu một hơi, Diệp Trần quát, tốc độ cao nhất phi hành. Vèo! Diệp Trần đi đầu đã bay đi ra ngoài. Đi! Kể cả Lâm Thương Hải, Trần Vũ Hân cùng với La Vân Tùng ở bên trong 43 người linh hải cảnh cao thủ đuổi sát tại về sau, 300 tên tinh cực cảnh cường giả tắc thì chậm hơn rất nhiều, bị vãi đi ra rất xa. 100 dặm 80 dặm, 60 dặm, 50 dặm, hòn đảo ngọn núi bên trong, một gã linh hải cảnh cao thủ vô ý thức phóng ra ngoài linh hồn lực, vừa để xuống tức thu, ân, hắn như mày, lần nữa phóng ra ngoài linh hồn lực. Đồng nhiên, sắc mặt của hắn thay đổi. Địch tập kích, địch tập kích, nhanh ly khai ngọn núi. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, một khỏa cực lớn màu đen lôi cầu hoành tại trên ngọn núi, ngay sau đó, kiếm khí, đao khí, trưởng kình, quyền kình, chân nguyên lưu. Trăng lưới liềm hồ quang, trào ảnh, nhau nhau doanh đi lên, trong lúc nhất thời, hòn đảo bên trên thời gian rảnh đều phản phất dừng lại, không khí sền sệt như nước. Ơm ẩm ầm Diệp chân Phóng xuất ra màu đen lôi cầu dẫn đầu phát huy hiệu quả, cùng bạo màu đen kia chấp bốn phía tán loạn, giống như một mảnh dài hẹp màu đen dao lòng tại chơi đùa, phong vân biến sát, về sau kiếm khí đao khí đem phía trước đầy đủ mọi thứ mổ ra đến, trưởng kinh cùng quyền kinh tắc thì đem cái kia phiến địa phương đánh chính là phá thành mảnh nhỏ A Tiếng kêu thảm thiết thành từng mảnh vang lên, không biết có bao nhiêu người chết tại đây lần tờ áp uh, đả kích xuống, cho dù là lợi hại linh hải cảnh cao thủ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cái này, Hình Mỹ liên bọn người sợ ngây người, bọn hắn nghe xong Diệp Trần phân phó, không được phóng ra ngoài linh hồn lực, ai dám phóng ra ngoài linh hồn lực, giết không tha, cho nên thẳng đến ngọn núi nghiền nát, người ở bên trong thành phiến như mộc thành phiến hóa thành cho bụi, mới biết được nơi này có địch nhân. Hắn là làm sao biết? Đây là tất cả mọi người muốn biết sự tình. Một cái cũng không thể bùng tha. Diệp Trần thần sắc lánh khốc, hắn biết rõ, để cho chạy một cái, không thể tiếp tục phản giết thế lực đối địch nhân mã, thất bại trong găng thức, tứ đại thế lực đối địch giết long thần thiên cung nhiều người như vậy, lần này cũng nên bọn hắn gặp đả thương nặng, hơn nữa là cái loại nảy phi thường đau nhức trọng thương. Công kích Hình mỹ liên đối với Diệp Trần bội phục đầu dạp xuống đất, nàng đã có quyết định, ngày sau, Diệp Trần nói cái gì chính là cái gì, tuyệt không nghi ngờ. Trong mọi người, Lâm Thương Hải là gắng sức nhất Lúc trước hắn đã từng nói qua cùng với Diệp Trần so giết mỗi người mấy, hiện tại đã bắt đầu rồi y. Với tư cách không kém cõi trưởng lão hội nhị trưởng lão kiếm đạo tông sư, Lâm Thương Hải một người tiểu chúng đỡ mà vượt rất nhiều người, dậm dạp chằng chịt kiếm khí bao luẩn ở je đi qua, hòn đảo trung ương mảng lớn phạm vi đều tại kiếm khí của hắn đả kích phía dưới, đáng tiếc Diệp Trần một khóa lôi cầu giết người nhiều lắm, bất kể thế nào xem, hắn đều thiếu một ít. Khắp hòn đảo gà bay chó chạy, còn lại đến người chưa đủ 10 cái. Tất cả đều là đại chấp sự cùng với chiến đấu chấp sự cấp bậc linh hải cảnh cao thủ, về phần khác linh hải cảnh cao thủ cùng tinh cực cảnh cao thủ, toàn bộ diện, một tên cũng không để lại. Trốn. Cái này 78 tên địch nhân phân tán ra đến, mất mạng chạy trốn. Xoẹt. Một đạo màu đen kiếm khí chém ra, hai gã cách xa nhau không xa địch nhân bị cắtướp, đây là Diệp Trần phát động công kích. Mặt khác mấy người tuy nhiên đang lẩn trốn chạy, đáng tiếc công kích nhiều lắm, ở vào mảnh liệt hỏa lực trong lưới, ở đâu có thể chạy thoát? Nguyên một đám bị hoành thành phấn vụn. Đến tận đây, lần thứ nhất tờ, uh, tờ kích, viên mãn thành công. Diệp Trần hơn 40 người, đánh chết địch nhân hơn 200, mà tình cực cảnh cường giả còn không có đuổi đi lên. Bọn hắn chỉ có ở tránh diện trong khi giao chiến mới có thể tạo được tác dụng. Hết chương 680.